Nay một chính sách vừa ra, rất nhiều tham gia khoa khảo người đều bị vui mừng, chỉ thời gian mau trong bách, chúng học sinh đều bị tích cực chuẩn bị chiến tranh. Tiết lục độc ngồi thở dài, nói, liền tính ta năm nay thi đậu tú tài, nếu muốn khảo cử nhân còn phải chờ năm sau. Thường như hoan xem hắn buồn bực bộ dáng nhịn không được đả kích hắn, liền tính năm nay có thể làm người khảo cử nhân, người tin tưởng chính mình có thể thi đậu. Tiết lục lập tức tiết khí. Hắn hiện tại học vấn, phu tử nói khảo tú tài có năm chắc, nhưng khảo cử nhân phải xem vật khí. Nhưng khảo thí nhật tử định ra tới, hắn phải nắm chặt ôn tập, thường hải sinh đối hắn nói, mấy ngày này liền hảo ôn tập công khóa, nếu có không rõ liền đi hỏi thôi phu tử. Tiết lục gật đầu, trinh trọng nói, tiểu tế đã biết, nhạc phụ yên thơm. Tháng riêng 15 ngày này tộc trưởng tới, so với bọn hắn tưởng tượng chậm một ngày, đuổi ở thường hải sinh vào kinh phía trước chạy đến, tộc trưởng năm nay hơn 50 tuổi, tinh thần thực hảo, đối thường hải sinh nói, hải sinh à, ngươi là chúng ta thường ra đầu một cái cử nhân. Chúng ta trong tộc đều coi trọng đâu, về sau lý thị cùng mã thị chúng ta nhất định xem lao, tuyệt đối sẽ không lại đến tìm phiền thoái. Trong tộc thật vất vả ra cử nhân, lại còn có có khả năng chung cái tiến sĩ, hắn cái này tộc trưởng sau này đã chết thấy liệt tổ liệt tông đều có thể diện. Nếu là bởi vì hai cái điều phụ ảnh hưởng khoa khảo, tiếp nhưng chính là tội lớn. Thương Hải sinh ôn hòa cười, đa tạ tộc trưởng thúc, còn có chính là cử nhân danh nghĩa có thể miện thuế 200 mẫu đất, hiện nay còn có còn thừa danh lạch. Tộc trưởng thúc nếu là tin quá ta nhưng thật ra có thể treo ở ta danh nghĩa một bộ phận. Nhà bọn họ trước kia nghèo khó, mà cũng ít, chúng cử sau tuy rằng có một ít phú hộ vì chuẩn bị quan hệ tặng chút mà, nhưng là cũng không nhiều lắm, sau lại hắn ở huyện học dạy học có chút học sinh người nhà cũng tặng chút lễ, này đó đều là huyện học cam chịu thu vào hắn cũng không ngoại lệ nhận lấy. Này đó tuy rằng đặt mua chút mà cũng thuê loại đi ra ngoài, nhưng là ly 200 mẫu vẫn là có còn thừa nếu là đại phòng cùng tam phòng sớm chút năm không như vậy đối đãi bọn họ nhị phòng thường hải sinh là vui đem chính mình thân huynh đệ mà treo ở hắn danh nghĩa miễn thuế nhưng hắn đối hai cái huynh đệ thật sự thất vọng lúc trước hai huynh đệ tới cầu hắn thời điểm hắn vẫn là cự tuyệt hắn không phải thánh nhân người khác đều đem hắn nữ nhi bán hắn nếu còn che chở bán hắn nữ nhi người kia hắn liền uổng làm cha đạo không phải hắn mang thù thật sự là hai huynh đệ quá mức nếu không phải nữ nhi hiện tại quá hảo hắn chỉ sợ đã sớm nghĩ cách cấp mặt khác hai phòng giáo huấn Tộc trưởng vừa nghe lời này, lập tức cao hứng, tự nhiên tin quá. Nay thuế một miễn, trong nhà liền dư giả không ít, không có không vui đạo lý. Vì thế ngày thứ hai Thường Hải Sinh liền cùng tộc trưởng xử lý thủ tục, từ đây tộc trưởng càng toàn tâm toàn ý ở thường gia trang hảo sinh ước thúc tộc nhân, đặc biệt là đại phòng cùng tam phòng người. Thường Hải Sinh với tháng riêng 17 sáng sớm liền cùng cùng trưởng cùng nhau hướng kinh thành tiến đến. Thanh Hà huyện cùng kinh thành chi gian kỳ thật là có kênh đào, nhưng Thường Hải Sinh mấy người ra cảnh không giàu có. Không muốn trước thời gian đi Kinh Thành, chỉ có thể thương lượng qua năm lại đi. Nhưng mùa đông trên sông kết băng thuyền đi không được, bọn họ chỉ có thể kết phường thuê chiếc xe ngựa đi đường bộ. Cũng may thanh hà huyện ly Kinh Thành chỉ có nửa tháng lộ trình, trên đường mau chút, tới rồi Kinh Thành còn có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. Thi hội 2 tháng sơ chín bắt đầu cử hành, nếu là qua thi hội đó là tiến sĩ, còn muốn tham gia 3 tháng mùng 1 thi đỉnh. Lúc trước Thường Hải sinh liền cùng thường như hoan đám người nói tốt, nếu là thi hội qua. Như vậy liền nhờ người mang lời nhắn trở về, nếu là thi rớt, như vậy hắn liền không đùa lưu, trực tiếp hồi thanh hà huyện. Tại đây sự kiện thượng, thường như hoan phu thê còn có thường như năm tự nhiên là chờ đợi thường hải sinh không trở lại. Nhưng kết quả đến tột cùng như thế nào, bọn họ đều không thể hiểu hết. Thường hải sinh khoa khảo quan hệ đến thường gia tộc nhân dễ dàng, càng quan hệ đến thường như hoan tỷ đệ sau này sinh hoạt. Nếu thường hải sinh thành tiến sĩ, chờ tiết lục thi đậu tiến sĩ thời điểm các nàng kia cũng là nàng hậu thuẫn Tuy rằng tiết lục đối nàng thực hảo, nhưng là ai đều hy vọng chính mình nhà mẹ để càng tốt không phải. Mà đối với thường như năm qua nói kia cũng là vô cùng hữu ích. Nếu thường hải sinh có thể lưu tại kinh thành, như vậy thường như năm cũng có thể được đến càng tốt giáo dục. Nhưng là không như mong muốn, tới rồi ba tháng đế thường hải sinh mấy cái thi rất cử nhân liền trở về thanh hà huyện. Thường hải sinh thi rớt. phải nói thanh hà huyện tiến đến khoa khảo cử tử chỉ có một người vì triệu phong nguyên khảo trung nhị giáp tiến sĩ lặn lội đường xa. Thường hải sinh hình dung có chút lôi thôi, cũng may tinh thần tạm được, thường như hoan lúc này mới yên tâm. Phần 56 chương 56 Thường hải sinh so đi phía trước gầy ốm không ít, tinh thần cũng không tệ lắm, trở về nghỉ ngơi mấy ngày mới lại về tới huyện học dạy học. Nhưng liên tiếp mấy ngày thấy thường như hoan đám người thoạt nhìn đều thực lo lắng hắn, nói chuyện thời điểm đều thật cẩn thận liền có chút giờ khóc dở cười cười nói, cha không có việc gì, cùng lắm thì 3 năm sau lại khảo là được. Nếu liền điểm này đả kích đều chịu không nổi, kia cha cũng liền quá không tiền đồ. Muốn nói không mất mát đó là gạt người, lúc trước khảo cử nhân lần đầu tiên hắn cũng không thông qua, năm trước khảo thời điểm vận khí không tồi được trung thượng du thành tích, lại trải qua mấy tháng nỗ lực, hắn còn kỳ vọng có thể nhất cử thông qua thi hội, lại không nghĩ vẫn là thua tại này mặt trên. Nhưng cử nhân thường có, tiến sĩ lại thiếu, có người cả đời đều dừng bước ở cử nhân thượng, suốt cuộc đời đều thi không đầu tiến sĩ. Hắn ở đi phía trước thậm chí đã làm tốt thi rất chuẩn bị, chỉ trong lòng tồn kỳ vọng, hiện tại chỉ là kỳ vọng tan biến thôi. Đơn giản hắn tuổi tắc còn không lớn, tiếp tục nỗ lực 3 năm lại đi khảo là được. Thường như hoan thấy nàng cha thần sắc không giống làm bộ, trong lòng cũng liền yên tâm, nói, 3 năm cha kế tuổi cũng không lớn, định có thể thi đầu. Nàng cười cười nhìn tiết lục liếc mắt một cái, vừa lúc thừa dịp này 3 năm phu quân có thể được cha chỉ đạo chỉ đạo. Thường hải sinh thẳng đến nữ nhi là an ủi chính mình, cười nói kia thật đúng là tiện nghi các ngươi. Tuy nói không thi đậu tiến sĩ, nhưng hắn vẫn là huyện học phu tử, vẫn cứ có thể một bên đọc sách một bên dạy học. Hơn nữa nhân sinh quá dài, nào có như vậy thập toàn thập mỹ sinh hoạt. Người một nhà sinh hoạt lại bình tĩnh trở lại, thường hải sinh cùng tiết lục mỗi ngày lui tới với huyện học cùng trong nhà. Mà thường như hoan tiếp tục đem thoại bản tử viết xuống đi, phía trước viết 10 vạn tử kinh lý làm thư phô tiêu thụ đi ra ngoài bắt đầu bán đi thiếu, sau lại liền càng ngày càng nhiều người thích. Lý trưởng quay thấy tình thế vừa lúc, lại tới thúc giục Thường Như Hoan chạy nhanh viết xuống mặt bộ phận. Chỉ vì trương võ việc, Thường Như Hoan hiện tại dễ dàng không ra khỏi cửa. Thường Hải sinh vì người một nhà, mỗi tháng lấy ra 300 văn tiền thỉnh một cái bà tử chuyên môn giúp bọn hắn mua đồ ăn nấu cơm, mặt khác tạp vụ vẫn là Từ Thường Như Hoan phụ trách. Rốt cuộc người một nhà nhật tử quá cũng không phải thực dư giả, có thể làm được như bây giờ không lo ăn mặc đã là Thường Hải sinh thi đậu cử nhân mang đến. Nay bà tử họ Lưu ra liền ở chấn trên. Bạn già sớm không có, bên người không lưu lại một đứa con, nhật tử quá gắt gao ba ba, liền nhờ người tìm phân công. Thương hải sinh tìm người khi xem nàng thành thật lại đáng thương liền dùng nàng. Lưu bà tử hơn 50 tuổi, làm người cần mẫn, trong nhà lại không có gì người, cấp thường ra mua đồ ăn nấu cơm sau lại không chịu ngồi yên liền giúp đỡ thường như hoan thu thập việc nhà. Thường như hoan băn khoăn phải cho nàng thêm tiền, lưu bà tử cười nói, theo ta một cái lao bà tử cũng hoa không bao nhiêu, không cần nhiều cấp. Hơn nữa lao bà tử không chịu ngồi yên, nhiều hoạt động hoạt động đối thân thể cũng hảo. Thường như Hoan Kiên chỉ 2 lần đều bị Lưu bà tử chống đẩy. Chỉ trước mắt liền đến tháng 4 sơ 9, bởi vì huyện thí liền ở Thanh Hà huyện khảo, cho nên sáng sớm Tiết Lục liền đi khảo thí, thường như Hoan Bốn dĩ tưởng tự mình đi đưa hắn, lại bị Tiết Lục cùng Thường Hải sinh cấp cự tuyệt. Tiết Lục lời lẽ chính đáng nói, hôm nay người nhiều, nương tử đi ra ngoài không an toàn, vẫn là ở nhà ngốc hảo. Hỗ hồ huyện thành chúng ta cũng quen thuộc Nương tử không cần lo lắng. Nếu hắn đều nói như vậy, thường như hoan cũng không lại kiên trì, chỉ cười cho hắn thu thập hảo giấy và bút mực còn có thức ăn, chăng ở trong rổ đưa hắn ra cửa. Buổi chiều tiết lục đã trở lại, trên mặt còn tính nhẹ nhàng, thường như hoan sợ cho hắn áp lực liền không hỏi hắn khảo như thế nào, tiết lục lại nghĩ thầm, nương tử như thế nào không hỏi ta khảo như thế nào đâu. Tới rồi ngày thứ hai thường như hoan vẫn là không hỏi, tiết lục nhịn không được, ăn cơm chiều thời điểm nói. Nương tử như thế nào cũng không hỏi ta khảo như thế nào. Thường như hoan làm bộ kinh ngạc, nhìn hắn một cái, không phải khảo không tồi sao. Tiết lục há miệng thở dốc, sau một lúc lâu mới nói, ngươi như thế nào biết. Hắn thật sự chưa nói nha, chẳng lẽ là nằm mơ thời điểm nói nói mơ Từ hôm qua vào cửa, ngươi trên mặt liền treo đầy nhẹ nhàng, chẳng lẽ khảo không tốt. Thường như hoan ăn một ngụm đồ ăn, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Tiết lục chạy nhanh xua tay, nương tử, điểm này tự tin ta còn là có. Lần này để mục thực cùng ta ăn uống. Thường như hoan buông chết lúa, nghiêm túc nói, phu quân có 10 phần nắm chắc. Tiết lục còn chưa trả lời, thường hải sinh tiếp nhận lời nói đi. Đối tiết lục nói, khoa khảo kiên kỵ nhất kiêu ngạo tự mãn, đây mới là tú tài khảo thí cửa thứ nhất, ngươi cần phải kiểm chế tính tình mới được. Nghe được nương tử cùng nhạc phụ nói, tiết lục có chút ý khuất, hắn lần này khảo đích xác không tồi, tuy rằng ngày mai còn có một hồi, nhưng hắn tin tưởng chính mình lần này khẳng định có thể qua huyệt thí cho nên mới tò mò vì cái gì đều không hỏi hắn. Trên bàn có chút trầm mặc, thường như hoan sợ đả kích đến hắn tính tích cực, ôn nhu nói, hảo, đầu ngươi đâu, không hỏi ngươi là sợ cho ngươi áp lực, chúng ta đều tin tưởng thực lực của ngươi. Thường như năm cũng gật gật đầu, thị phu, ngươi khẳng định có thể hành. Tiết lục tâm tình hơi chút hảo điểm, ngày hôm sau lại thần sắc như thường khảo thí đi. Huyện thí chỉ khảo 4 ngày, khảo xong sau còn phải đợi thượng mấy ngày mới có thể biết thành tích. 10 ngày sau. Tiết lục sớm mang theo thường như năm đi xem bảng đơn, sau khi trở về rất là cao hứng, một khuôn mặt đều sinh động lên, đôi mắt sáng lấp lánh, liền chờ thường như hoan hỏi hắn. Đáng tiếc cậu em vợ thường như năm miệng mau, còn không đợi thường như hoan hỏi liền ồn nào, tỷ tỷ, cha, tỷ phu khảo đệ nhất danh, là huyện án đầu. Tiết lục u hắn nhìn cậu em vợ liếc mắt một cái, cảm thấy cậu em vợ quá không ánh mắt. Thương Hải sinh tử trong phòng ra tới vừa vặn nghe thấy câu này, lập tức vừa lòng gật gật đầu, khó được khen nói không tuổi năm trước còn lót đế lúc này mới không đến nửa năm liền trúng án đầu không tuổi tiết lục a còn phải tiếp tục nỗ lực a hắn trước kia đích xác trướng mắt tiết lục cảm thấy tiết lục trừ bỏ một khuôn mặt có thể xem mặt khác liền không có có thể xem địa phương sau lại chậm rãi tiếp xúc mới phát hiện tiết lục đích xác thích hợp đọc sách hơn nữa thiên phú không tuổi hơn nữa tiết lục lúc này mới nghiêm túc học không sai biệt lắm một năm công phu liền khảo huyện án đầu là có thể thuyết minh hắn là cái khả tạo chi tài tiết lục sợ nhất nhạc phụ Thấy hắn nói như vậy vội vàng thu hồi trên mặt đắc ý chi sắc, nghiêm túc nói, nhạc phụ yên tâm ta nhất định nỗ lực. Thương hải sinh vừa lòng gật gật đầu, nhìn nhìn lại nữ nhi trên mặt mang theo ý cười, trong lòng cũng thoáng yên tâm. Được rồi, đây mới là tú tài khảo cửa thứ nhất, trở về hảo hảo chuẩn bị tháng sau phụ thí, tranh thủ có thể khảo cái tú tài trở về. Tiết lục vội không ngừng gật gật đầu, lấy mắt nhìn lén thường như hoan thấy nàng nhìn qua vội lộ ra vui vẻ tươi cười tới. Thương như hoan khỏe miệng gợi lên, hướng hắn chấp trước mắt. Tiết Lục đột nhiên liền mặt đỏ. Hắn tức phụ đây là lại chiều hắn bức mị nhãn sao? Nương, tim đập thật nhanh. Thường Như Hoan cũng không biết hắn trong lòng suy nghĩ, quay đầu nhớ tới cái gì đối tiết Lục nói, việc này vẫn là tìm người cấp cha mẹ đưa cái tin đi, bọn họ định ngóng trong đầu. Tiết Lục một phách đầu, ha hát ha hát cười không ngừng, ta thiếu chút nữa đã quên, ta đây liền đi. Thường Hải Sinh cũng gật đầu, là cái này lý, đi thôi. Tiết Lục cao hứng phấn chấn ra cửa tìm người mang lời nhắn, Thường Hải Sinh trên mặt cười rơi xuống. Đối thường như năm nói, ngươi về phòng đọc sách, ta và ngươi tỉ tỉ có chuyện nói. Đối với chính mình cha lão đem chính mình đương hải tử xem thường như năm trong lòng là không cao hứng, nhưng nếu cha đều nói, hắn chỉ có thể biểu môi một bước vừa quay đầu lại về phòng đọc sách. Thường hải sinh nhìn mắt bên ngoài, đối thường như hoan nói, ngươi cũng thấy rồi, con rể đích sắc có đọc sách thiên phú, lần này tú tài khảo thí, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn định có thể thông qua, lại học thượng 2 năm sau năm thi hương cũng có khả năng thông qua mà cha tuy rằng hiện tại là cử nhân nhưng là tham gia thi hội đã cảm giác được cố hết sức nếu là cha đời này đều thi không đậu tiến sĩ cha lo lắng nhất vẫn là ngươi trên đời này thi đậu công danh sau bỏ vợ bỏ con người có rất nhiều tuy rằng tiết lục cùng hắn phát quá thề nhưng ai có thể biết người này có phải hay không thật sự không sợ này đó đổi ý lời thế đâu thường như năm là nam tử liền tính hắn thi không đậu tiến sĩ thường như năm cũng có thể bằng vào chính mình bản lĩnh cùng hắn dạy dô ở khoa cử thượng bác một bác nhưng nữ nhi liền không giống nhau Đã gả làm vợ người, tự thân vinh nhục đều hệ ở tiết lục trên người, tiết lục có thể dựa theo hắn lời thề thực hiện hứa hẹn còn hảo, nếu là thật sự làm ra bỏ vợ bỏ con sự tới, đến lúc đó hắn thật sợ hắn bảo hộ không được chính mình nữ nhi. Thường như hoan nghe ra hắn lời nói lo lắng tới, trong lòng ấm áp. Đây là thân nhân, đây là phụ thân, không có lúc nào là không lo lắng quan tâm nàng. Nàng giật nhẹ khoe miệng, cha, ta không sợ, ta tin tưởng tiết lục không phải loại người như vậy. Ta càng tin tưởng chính mình phu quân có thể cả đời rất tốt với ta. Đương nhiên, mặc dù thật sự có như vậy một ngày ta cũng không sợ, cùng lắm thì liền hòa ly về nhà, chẳng lẽ cha cùng đệ đệ sẽ không tiếp nhận ta. Thương Hải sinh bật cười lắc đầu, ngươi à, chính là không chịu thua, đương nhiên nhân sinh vốn chính là cái tiền đặt cược, không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết kết quả là cái gì. Có lẽ tựa như ngươi theo như lời, tiết lục cả đời đều vẫn duy trì hắn này phân thật có thể đủ đối với ngươi hảo cả đời. Này cũng đúng là cha sở kỳ vọng. Hắn dừng một chút nhìn về phía thường như hoan ánh mắt tràn đầy từ ái, liền tính thực sự có như vậy một ngày, đừng khóc đừng náo, về nhà tới, cha cùng đệ đệ vĩnh viễn đều tiếp nhận ngươi, vĩnh viễn đều là người nhà của ngươi. Sớm tại như hoan nương qua đời kia mấy năm, khi đó hắn tuổi trẻ vẫn là tú tài, trong thôn không ít người ra muốn cho nữ nhi gả lại đây, nhưng là hắn đều chống đẩy, một phương diện là hoài niệm vong thê, về phương diện khác chính là sợ mẹ kế vào cửa chính mình hai đứa nhỏ chịu vì khuất Mà hắn hiện tại cũng hơn 30 tuổi, này đó đều tưởng khai, mặc dù lý thị cùng mã thị hao tổn tâm cơ, hắn cũng sẽ không lại cưới, một người cùng nhi tử quá khá tốt, chờ nhi tử lớn cưới vợ sinh con, hắn cũng liền thỏa mãn. Thường như hoan cười gật gật đầu, cha, ta đã biết. Bất quá trước mắt ta cũng không thể chịu thua, lúc này chỉ vừa mới bắt đầu đâu. Ta cũng không tin ta tiểu roi ra chế phục không được hắn. Thường hải sinh trắng nàng liếc mắt một cái, hắn tốt xấu là cái nam nhân ở bên ngoài dù sao cũng phải cho hắn lưu cái mặt mũi. Ta biết, thường như hoan vui tươi hớn hở, trong lòng vui sướng cực kỳ. Tiết Lục đi ra ngoài trong chốc lát thực mau trở về tới, trong tay còn để ra một vò rượu. Thấy thường như hoan nhìn qua nướt miệng cười nói, cấp nhạc phụ uống. Thường như hoan cười, hôm nay phá lệ, ngươi cùng cha cùng nhau uống đi. Tiết Lục ánh mắt sáng lên, lập tức nói, nương tử ngươi thật tốt, Hào đi, nàng thật tốt, chỉ làm hắn uống cái rượu liền thật tốt, kia làm hắn thê tử cũng quá dễ dàng. Trong nhà có hỷ sự, thường như hoan sớm cấp lưu bà tử nghỉ, chính mình tự mình xuống bếp cho bọn hắn làm đồ nhắm rượu, không đến trời tối liền bày một bàn. Màn đêm buông xuống tiết lục không có say, thường hải sinh rồi lại say, chỉ là hắn rượu phẩm trước sau như một không thế nào hảo, lôi kéo tiết lục nói một đêm nói, dẫn tới ngày hôm sau cha vợ con rể hai đồng thời được hai quần thâm mắt. chương 57 Lấy tiền thị cùng tiết lao hắn liệu tính, thường như hoan cho rằng ngày hôm sau là có thể nhìn đến bọn họ. Nào tưởng lần này tiền thị cùng tiết lao hán cũng chưa tới, tới chính là nhị phòng tiết trúc. Tiết trúc cười hì hì đứng ở cửa, hướng trong nhìn nhìn, nói, ngũ thẩm nhi, ra ra nói, ngũ thúc đúng là khảo thí thời điểm mấu chốt liền bất quá tới quấy dày, Gia nãi để cho ta tới cấp ngũ thẩm cùng ngũ thúc nói một tiếng, bọn họ thật cao hứng, trong nhà cũng nội, liền không qua tới. Vừa lúc ta cũng tưởng ngũ thẩm, cho nên liền tới rồi. Thường như hoan nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nàng không e ngại tiền thị đám người nhưng là đối mặt tiền thị đám người thật sự là cách thứ người tiết trúc liền không giống nhau tuy rằng chỉ có 11 tuổi nhưng là cùng nàng pha chơi thân hơn nữa nàng tới còn có thể cùng nàng trò chuyện tỉnh trong nhà mấy cái đàn ông đi rồi chính mình nhàn rỗi nhàn chán ngươi lấy này túi to làm cái gì thường như hoan này phát hiện tiết trúc lòng bàn chân biên phóng một cái túi to nàng này vừa nói tiết trúc mới nhớ tới cười nói gia nãi còn có cha mẹ thúc thúc thầm thầm cho ngài cùng ngũ thúc mang đồ vật thường như hoan cười nói Ngươi một cái tiểu cô nương lấy như vậy trọng đồ vật. Nói không lưng cùng Tiết Trúc cùng nhau dọn tiến bảo. Tiết Trúc cười hì hì nói, không chầm, cha ta đem ta đưa lên xe bò, đánh xe đại ra xem ta một người cầm quá mệt mỏi liền đem ta đưa lại đây. Từ phân ra sau, bọn họ ngũ phòng cùng mặt khác mấy phòng quan hệ khen ngược lên. Liên lần này Tiết Trúc lại đây, Chu thị cùng tiền trinh thị còn có ngô thị đều bị làm nàng mang theo trong nhà đồ vật tới. Vốn gì muốn cho Tiết Bắc cùng nhau tới. Sau lại tưởng tượng trong nhà khả năng chỉ có thường như hoan một người cũng không có phương tiện, liền chỉ làm Tiết Trúc lại đây. Hai người đem túi to nâng tiến trong viện, Tiết Trúc bắt đầu cùng nàng rong dài nhà ai cho cái gì. Thường như hoan một bên nhìn, trong lòng cảm thấy phân ra thật tốt. Tiết Trúc ở thường ra ở một đêm, sáng sớm hôm sau liền ngồi xe bỏ trở về, mà Tiết Lục cũng nên chuẩn bị hướng lang ra quận đi khảo phụ thử. Lần này thường như hoan lại là muốn đi theo đi chiếu cố, thường hải sinh cũng không ngăn đón, chỉ giúp tìm mấy cái học sinh đồng hành. Ở khảo thí trước 5 ngày liền xuất phát. Bởi vì lần này đi người nhiều, trong đó có hai cái cũng là mang theo tân hôn thê tử cùng nhau lên đường. Tiết lục cùng bọn họ thương lượng một chút liền kết phường bao chiếc xe bò, dù sao hiện tại cũng không lạnh, không có xe lều cũng không lạnh. Tam người nhà ngồi một chiếc xe bò, chậm gì gì lên đường. Thường như hoan nhìn mắt tiết lục cùng trường nhận ra người này là lúc trước tiết lục bị đánh khi đi đầu đưa hắn trở về người, nàng chỉ nhìn mắt không nói gì, đối phương lại đã nhận ra, có chút lúng túng nói. Tiết đệ, lần trước sự, xin lỗi. Này thư sinh họ Tiền, danh Văn Tiến, vừa nghe tên liền biết người trong nhà đối hắn tràn ngập kỳ vọng. Đồng dạng là nông gia tử xuất thân, Tiền Văn Tiến là dựa vào chính mình thực học với năm trước khảo trung đồng sinh, đối với chỉ qua huyện Thí Lại và huyện học Tiết Lục là không kinh thường, lúc ấy hắn không có trợ giúp chính mình cùng trường tuy rằng trong lòng có chút ấy náy, nhưng chơi chén chung quy chiến thắng ấy náy, thế cho nên rất dài một đoạn thời gian hắn nhìn thấy Tiết Lục đều thực không được tự nhiên. Nhưng chính là bọn họ đã từng chơ chén thậm chí khinh thường người đột nhiên được huyện án đầu, tuy rằng huyện thí nội dung đơn giản, chỉ cần tứ thư ngũ kinh ngâm Nga thuần thục, thư pháp không phải đặc biệt kém đều có thể quá, nhưng là được huyện án đầu người tóm lại có chỗ hơn người. Hú hồ theo nàng biết tiết lục nghiêm túc đọc sách cũng bất quá một năm, một năm công phu là có thể đoạt được huyện án đầu, này không thể không nói hắn có đọc sách thiên phú. Lần này bọn họ ban chúng huyện thí người cùng đi khảo phụ thí, lại trùng hợp cùng tiết lục bọn họ phu thê cùng xe Nhìn thấy đối phương thế tử, Tiền Văn Tiến rốt cuộc nhịn không được. Một câu thực xin lỗi mà thôi, trước kia cảm thấy như vậy khó, hiện tại nói ra, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Tiết lục nghe vậy, ngẩn người, cười nói, Tiền Huynh Hà tất nhớ thương kia sự kiện, ta đều đã quên. Nói tách ra để tải cùng Tiền Văn Tiến nói lên lần này phủ thí sự tình tới. Thường như hoan bất động thanh sắc nhìn Tiết Lục liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc như thường phi thường bình tĩnh cùng Tiền Văn Tiến đàm luận khảo thí sự tình, trong lòng âm thầm gật gật đầu Quay đầu cùng tiền văn tiến thê tử nói chuyện. Chỉ là tiền văn tiến là người tiêu xái, cùng tiết lục nói chuyện từ từ kể ra, nhưng tiền văn tiến thê tử triệu thị lại không tốt lời nói, cùng thường như hoan nói nói mấy câu liền nói không nổi nữa. Cuối cùng hai người đều trầm mặc, nhưng thật ra cùng xem một cái khác thư sinh tiểu dụ thê tử tôn thị thích nói chuyện liền nữ nhân trang vẫn cùng mặc quần áo cùng thường như hoan thảo luận lên. Nhưng so sánh với tiền văn tiến ôn hòa, tiểu dụ lại có vẻ có chút cao lãnh không mừng cùng người ta nói lời nói. Tiết lục vài lần đem lời nói dẫn tới trên người hắn, hắn mới mở miệng nói hai câu, không hỏi như vậy liền một câu cũng không nói. Tiết lục không để bụng chút nào, cách thượng một đoạn thời gian liền cùng hắn nói hai câu. Thanh Hà huyện khoảng cách Lang Gia quận hai ngày lộ trình, bọn họ chạm vạng thời điểm ở một cái trấn nhỏ thượng ở một đêm, tới rồi ngày hôm sau buổi chiều mới đến Lang Gia quận, vốn dĩ bọn họ có thể ngồi thuyền đi, nhưng là tiêu phí quá cao, bọn họ thương lượng một chút vẫn là quyết định làm xe bò đi. Bọn họ tới Lang Gia quận thời điểm khoảng cách khảo thí còn có 3 ngày, nhưng tới gần trường thi khách điểm lại đều rất đầy, liền tính dư lại một gian hai gian, giá cả cũng quý thái quá. Mấy người thương lượng một chút ra bên ngoài vây tìm đi, thật vất vả tìm một gian khách điểm, hoa ngày thường gấp 2 tiền thuê nhà chủ hạ. Lam Tân thời đại ngồi quán ô tô phi cơ thường như hoan tới nói, hai ngày xe bỏ sinh hoạt quả thực đem nàng điên tan thành từng mảnh, toàn thân không một chỗ không khó chịu. Hơn nữa trên đường ăn lại không tốt, cả người sắc mặt đều không thế nào hảo. Tiết Lục đau lòng hỏng rồi, vào khách điếm cũng mặc kệ tiền thuê nhà trực tiếp tìm một gian thượng phòng ở đi vào. Sau đó suốt ruột hoảng hốt tìm Tiểu Nhị muốn nước gấm xin cơm đồ ăn. Cũng may thượng phòng vốn là cung cấp tắm rửa nước gấm, Tiểu Nhị thực mo liền nâng thủy tới. Tiết Lục thí hảo thủy ôn, kéo thường như hoan khuyên đủ, nương tử trước đừng ngủ, trước tắm rửa một cái ăn chút cơm ngủ tiếp. Thường như hoan thật sự không muốn động, nằm ở trên giường giả chết. Tiết Lục nóng nảy, nương tử lại không đi tẩy, vi phu tự mình động thủ. Này đe dọa còn rất dùng được. Thường Như Hoan hai tay hai chân giấy dụa bò dậy trừng mắt nhìn Tiết Lục liếc mắt một cái liền đến phía sau bình phong tắm rửa đi. Tiết Lục cách bình phong nhìn mặt sau loáng thoáng bóng người, nghĩ thầm, như thế nào liền không cho hắn cơ hội này đâu. Thường Như Hoan nhanh chóng tắm rồi, lại lột mấy khẩu cơm ngã đầu liền ngủ, căn bản không hỏi Tiết Lục kế tiếp an bài. Tiết Lục nhìn đã ngủ Thường Như Hoan đành phải kéo hảo chăn chính mình liền nàng dư lại nước gấm tắm rồi sau đó mới ở Thường Như Hoan bên người nằm xuống. Đêm nay Thường Như Hoan bắt đầu ngủ thực không an ổn. Cả người còn giống ở xe bò thượng sóc nảy, lung lay giống xe tàu giống nhau. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại cả người đau lợi hại, ghé vào trong ổ chân đều không nghĩ đi lên. Tiết lục thấy nàng tỉnh chạy nhanh xuống lầu kêu đồ ăn, nhìn nàng ăn một ít sau mới nói, ta cùng kiểu huynh, tiền huynh đi trường thi làm thủ tục, ngươi cơm nước xong hảo xin nghỉ ngơi. Thường như hoan gật gật đầu, đâu còn ở ngủ gà ngủ gật. Tiết lục đuổi thời gian, lát đầu bất đắc dĩ đi rồi. Các nam nhân đi rồi nữ nhân không có sự làm. Triệu thị cùng tôn thị tới tìm nàng nói chuyện, thấy nàng hề vải không tinh thần cười nói, còn nói ngươi ở nhà thời điểm có thể làm, như thế nào điểm này khổ liền chịu không nổi. Thường như hoan buồn bực nói, xuống đất làm việc giặt quần áo nấu cơm lại không cần lật đi lật lại, ngông đều thành tam cánh. Hai ngày này ở chung tôn thị cùng thường như hoan càng thêm quen thuộc, liền chê cười nàng một đốn, ngay cả triệu thị cũng nhấp miệng cười. Các nàng ba cái đều là nông ra xuất thân, tuy rằng gả cho người đọc sách, Nhưng là trong xương cốt vẫn là mang theo ở nông thôn phụ nhân thuần pháp. Cùng các nàng giao tiếp cũng không cần cái gì tâm nhãn, thường như hoan nhạc cùng người như vậy giao tiếp. Tôn Thị thấy nàng không tinh thần, nói nói mấy câu liền đi rồi, còn ước hảo chờ các nam nhân khảo thí thời điểm các nàng cũng đi ra ngoài đi dạo. Tiết lục ba người trở về thời điểm đã tới rồi buổi chiều, thường như hoan ngủ một giấc lên trên người thoải mái nhiều, lại hỏi, đều làm tốt. Tiết lục gật gật đầu, xem nàng tinh thần không tồi, nói, ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo. Thường như hoan lắc đầu, tính, còn có hai ngày khảo thí, ngươi hảo sinh chuẩn bị đi, chờ ngươi khảo xong lại nói. Nói xong nàng tự dễ cười, còn nói tới chiếu cấu ngươi đâu, mấy ngày nay đảo tất cả đều là ngươi chiếu cố ta. Sợ nàng tự trách, tiết lục chạy nhanh nói, nương tử đừng nói lời này, ngươi là ta nương tử, chiếu cấu ngươi vốn chính là ta hẳn là. Một đại nam nhân ra cửa nơi nào liền yêu cầu nương tử chiếu cố, ta mang ngươi ra tới chính là muốn cho ngươi nhìn xem phủ thành phồn hoa mở rộng tầm mắt thôi hắn nói chính là thiệt tình lời nói thường như hoan liếc mắt một cái liền xem ra tới nàng xoa xoa phát trướng cái chán cười nói đã biết ta còn trông cậy vào ta phu quân khảo cái trạng nguyên trở về đâu tiết lục trong lòng buông lỏng hắc hát hắc hát cười không ngừng nương tử chờ ta thi đậu trạng nguyên ngươi chính là trạng nguyên nương tử đến lúc đó ta định mua chiếc nhất thoải mái xe ngựa cấp nương tử ngồi nương tử ra cửa liền không cần chịu như vậy khổ Hảo ta chờ ngày này thường như hoan cười cho hắn gấp đồ ăn ăn nhiều một chút bổ bổ đầu góc. Từ nay về sau 2 ngày tiết lục không phải ở trong phòng ôn tập công khóa chính là cùng tiểu dụ còn có tiền văn tiến thảo luận công khóa sự, nháy mắt liền đến phủ thí nhật tử. Phủ thí cùng huyện thí bất đồng, mỗi ngày khảo một hồi, liền khảo tam trạng tuy rằng mỗi ngày khảo xong đều có thể hồi khách điếm nghỉ ngơi, nhưng là 3 ngày qua đi, thường như hoan vẫn là nhìn ra tiết lục tinh lực không đủ tới. Cũng may khảo thí áp lực đại, tiết lục dựa vào một mạch ai qua 3 ngày. thi xong trở về, Tiết Lục ngã vào trên giường liền ngủ một ngày một đêm, trung gian bị thường như Hoan ngạnh kéo tới rót một chén cháo ở ngoài, còn thừa thời gian liền ở trên giường vượt qua. Thường Như Hoan nhàn hạ thời điểm cùng Triệu Thị Tiền Thị sau khi nghe ngóng, đối phương Phu Quân cũng hảo không đến chạy đi đâu, đều ở trên giường nằm đâu. Triệu Thị khó được lắc đầu nói, Phu Quân từ nhỏ cũng là ăn khổ, ai thừa tưởng ba ngày khảo thí liền hao hết tâm lực. Ngày thường ta liền cùng hắn nói làm hắn đọc sách thời điểm nhiều hoạt động hoạt động, hắn càng không nghe, nếu là giống như trước đây lao động cũng liền sẽ không như vậy. Tiểu dụ trong nhà huynh đệ nhiều, tuy rằng cũng là nông gia tử gia tới, nhưng là ngày thường cũng không có làm nhiều ít việc. So sánh lên, tiểu dụ cùng tiết lục tình huống tương tự, nhưng lại so tiết lục thành thục rất nhiều. Tiết lục là năm trước mới nghiêm túc đọc sách, mà tiểu dụ còn lại là 10 tuổi thời điểm bắt đầu vỡ lòng, ngày ngày khổ đọc được 17 tuổi mới tham gia huyện thí. Thường như hoan giật mình, tiết lục từ nhỏ liền chưa làm qua nhiều ít việc nhà nông, về sau càng không thể lại làm. Như vậy nàng có phải hay không hẳn là tưởng cái biện pháp đem hắn thể lực rèn luyện ra tới. Sau khi trở về thường như hoan nhìn còn nằm xoài trên trên giường ngủ tiết lục, âm thầm gật gật đầu, ân, là thời điểm chuẩn bị một cái tiểu roi ra. Nhi không đánh không nên thân, phu không đánh không nghe lời. chương 58 Tiết lục một giấc ngủ một ngày một đêm, tỉnh lại sau trừ bỏ hồ cha toát ra tới có vẻ suy suốt điểm ở ngoài, tinh thần vẫn là không tồi. Ba người bên trong chỉ sợ cũng liền tiền văn tiến tinh thần đầu tốt nhất. Nghe triệu thị nói khảo xong cùng ngày ngủ một giấc liền đi ra ngoài kết bạn, tiểu dụ tắc cùng tiết lục không sai biệt lắm ngủ hạ liền không nghĩ đi lên. Tiết lục tỉnh lại thời điểm đã là chạm vạng, thường như hoan ngồi ở trước bàn cấu tứ tân thoại bản, không có chú ý tới tiết lục động tính. Tiết lục thật cẩn thận lên ý xấu đi đến thường như hoan phía sau, từ phía sau che lại thường như hoan đôi mắt, cười hì hì nói, nương tử đoán xem ta là ai. Đều kêu ta nương tử, còn có thể có ai. Thường như hoan mau bị tiết lục xuẩn khóc, có như vậy phu con sao Tiết lục một nghẹn, mất mát buông ra tay, ở nàng bên cạnh ngồi xuống lấy quá nàng viết thoại bản tử tới xem, khảo thí khảo tròn váng, không tự giác liền kêu ra tới. Nương tử, chúng ta ngày mai đi ra ngoài đi dạo đi. Tiết lục nói tiếp, tới mấy ngày nay ngươi đều ở khách điếm không đi ra ngoài, thật vất vả tới một chuyến, dù sao cũng phải đi ra ngoài đi một chút. Thường như hoan tử trong tay hắn lấy về trang giấy, một bên viết một bên nói, không nóng nảy trở về. Chúng ta nhưng không nhiều ít bạc. Tiết lục nói, ta cùng tiền huynh. Tiểu huynh phía trước liền thương lượng qua, chờ thành tích ra tới lại đi. Dù sao thành tích liền 5 ngày ra tới, sớm biết rằng sớm an tâm. Chính là, thường như hoan những mày, nàng ngầm tính tính, phát hiện bọn họ bạc đích xác không nhiều lắm. Bọn họ tới thời điểm thường như hoan sợ bạc không đủ đã trong nhà 10 lượng bạc đều mang theo tới, tuy rằng còn có thoại bản tiền, nhưng kia bộ phận là nửa năm một tính tiền, hiện tại còn không đến nửa năm thời gian. Tiết lục tự hồ biết nàng lo lắng. Đứng dậy từ hắn thư túi lấy một cái túi ra tới phóng tới trên bàn, nương tử mở ra nhìn xem. Thường như hoan vẻ mặt hồ nghi mở ra, phát hiện bên trong cư nhiên là bạc. Thằng ngãi này chính mình giấu tiền riêng. Như thế nào có nhiều như vậy? Còn không đợi thường như hoan mở miệng do hỏi, tiết lục phải sắt mở miệng nói, nương tử, đây là ta kiếm, có phải hay không rất lợi hại? Sau đó vẻ mặt lấy lòng, liền ngóng trông thường như hoan chạy nhanh khích lệ hắn, đương nhiên nếu có thể thân hắn một chút thì tốt rồi. Thường như hoan vẻ mặt khiếp sợ, bởi vì từ nàng gả tiến tiết ra đặc biệt là phân ra sau, đây là tiết lục lần thứ hai cho nàng bạc, lần đầu tiên là phân ra thời điểm kia mấy lượng bạc, lại chính là lần này. Ngay thường bọn họ chi tiêu không phải các nàng chép sách được đến chính là nàng viết thoại bản tử hoặc là thường hải sinh, lại không nghĩ cái này tiết lục cư nhiên có thể lấy về bạc tới. Mãn Đầu góc không thể tưởng tượng, thường như hoan khuyên bảo chính mình phải tin tưởng hắn, này bạc lai lịch nhất định là chính. Chỉ là tiết lục trước kia án đế quá sâu. Nàng thật sự lo lắng tiết lục lại cùng trước kia hồ bằng cẩu hữu rảo hợp ở bên nhau. Nếu là như vậy, nàng tình nguyện không cần ngày bạc, nếu không liền quá phòng tay. Thường như hoan mí môi, nhìn còn chờ nàng khen tiết lục, tiểu tâm hỏi ra khẩu, ngươi, này bạc nơi nào tới. Làm sao vậy? Tiết lục phát giác thường như hoan thần sắc có gì, bất an hỏi, đây là, đây là ta kiếm tới. Thường như hoan chấp trước mắt, làm chính mình bảo trì bình tĩnh, ta là hỏi như thế nào kiếm tới. Nàng nhìn tiết lục, xem thực tự cẩn thận. Nếu tiết lục nói ra đáp án là lai lịch bất chính, nàng cảm thấy hôm nay nàng sẽ vung lên tiểu roi ra chân chính giáo hấn một chút hắn. Không cần hoài nghi nàng sức chiến đấu, nàng múa may roi trình độ vẫn là không tồi, bởi vì ngày thường nhàn dỗi không có việc gì nàng đã cầm thường hải sinh giáo hấn thường như năm tiểu roi luyện qua thật nhiều trở về, bảo đảm tiên tiên không rơi không. Tiết lục có chút khẩn trương, không rõ thường như hoan vì sao sẽ như thế thần thái, hắn nuốt nước miếng, không tự giác khẩn trương, này! Đây là ta đi theo cùng trường làm buôn bán kiếm tới. Thật sự. Cùng trường. Làm buôn bán. Thường như hoan như mày, ta như thế nào không nhớ rõ ngươi có lợi hại như vậy cùng trường. Nói. Nàng mặt sau một cái nói tự đột nhiên cất cao âm lượng, đem thiết lục sợ tới mức một run run, nói chuyện cũng trôi chạy không ít. Ta phía trước đã nói với ngươi à, ta ở huyện học giúp quá ta một cái cùng trường một cái tiểu đội, trong nhà hắn là làm buôn bán, lần này là hồi nguyên quán khảo thí, trùng hợp ta giúp hắn. Sau đó hắn vì báo đáp ta khiến cho ta vào một tiểu cổ, sau đó liền kiếm lời này đó bạc. Hắn thấy thường như hoan tựa hồ không tin, không khỏi nóng nảy, thật đến, nương tử nếu là không tin, chờ trở, trở về thanh hà huyện ta mang ngươi đi cùng Lưu Ngao Huynh giảng co. Lời nói đều nói đến này phân thượng, thường như hoan rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, không phải trước kia hồ bằng cầu hữu liền hảo. Tiết lục nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, nương tử đã quên sao, phía trước ta đã nói với ngươi ta có cái cùng trường đem hộ tịch tin tức cấp ném. Sau đó là ta giúp hắn tìm trở về. Hắn như vậy vừa nói thường như Hoan cũng nghĩ tới, tựa hồ thực sự có có chuyện như vậy. Xem ra người này thực cảm ơn, như vậy điểm tiểu vội khiến cho hắn vào cổ, còn kiếm lời nhiều như vậy bạc. Nàng lấy ra tơi đếm đếm, ước chừng có một trăm lượng. Thật đúng là cái hảo phóng cùng chương A. Tiết lục thấy nàng thần sắc hòa hoãn, trong lòng cũng cao hứng, đối thường như Hoan nói, ta buồn không nghĩ kiếm hắn tiện nghi, nhưng hắn nói làm người phải hiểu được cảm ơn thế nào cũng phải làm ta gia nhập không thể, còn mượn ta một trăm lượng nhập cổ, chỉ là ta không nghĩ tới nhập cổ hải thuyền cư nhiên như vậy kiếm tiền. Ta đều ngượng ngùng. Nhập cổ hải thuyền. Này đó là còn hắn bạc sau lợi nhuận. Thường như hoang kinh ngạc, nàng đối cổ đại không phải rất quen thuộc, cũng không biết hải thuyền ra biển là từ khi nào bắt đầu. Tiết lục gật gật đầu, ừm, sau lại ta tưởng tượng nhà ta cũng thiếu bạc, hắn lại thế nào cũng phải còn người này tình, ta liền đáp ứng rồi xuống dưới. Phía trước không cùng nương tử nói chính là tưởng cấp nương tử cái kinh hỷ, sau đó mang nương tử ở phủ thành đi dạo. Chỉ cần đề cập đến thường như hoan, tiết lục liền không có không bỏ được, thậm chí sợ trước thời gian đem bạc cho nàng, nàng cũng sẽ không mang theo bạc ra tới mua đồ vật, cho nên mới hiện tại lấy ra tới. Thường như hoan trong lòng mềm thành một đoàn, nhìn hắn nói, ta thực vui mừng. Tiết lục thấy nàng cao hứng, trong lòng cũng cao hứng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn nàng, thậm chí được một tức lại muốn tiến một thước kéo qua tay nàng nói, nương tử. Ngươi vui mừng, chính là ta lớn nhất vui mừng. Tình ý miên man nói từ tiết lục trong miệng nói ra làm thường như hoan sửng sốt. Người này khi nào học xong lời ngon tiếng ngọt. Tiết lục không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, tiếp tục nói, đúng rồi, nương tử, ta không nghĩ tổng chiếm hắn tiện nghi, cho nên cự tuyệt lần sau hải thuyền nhập cổ. Rốt cuộc hải thuyền lợi nhuận quá lớn, phân cho nhà khác chính mình ra liền ít đi. Chúng ta không hảo tổng chiếm nhân ra tiện nghi. Hắn có thể như vậy tưởng thường như hoan thực vui mừng, gật đầu nói, là nên như vậy. Tiết Lục cười cười tiếp tục nói. Bất quá, Lưu Ngao lại giới thiệu ta vào mặt khác ra hải thuyền. kia Lục soát trên thuyền lớn nhất cổ đông có hai con thuyền lớn, tiền bạc không đủ, liền chiêu mộ mười mấy cái tán hộ là Lưu gia bằng hữu. Lưu Ngao liền đem ta thêm đi vào. Tuy rằng vẫn là dính hắn quăng, nhưng tổng không phải chiếm hắn tiền nghi. Thường Như Hoan lần này đích sắc kinh ngạc, nàng ước lượng trong tay túi tiền, hỏi, đây là ngươi nhập cổ sau dư lại? Một trăm lượng. Trời ạ, này hải thuyền mang về tới đồ vật rốt cuộc nhiều ít lợi nhuận? Tiết lục tự tin tràn đầy nói, vào 100 lượng, lần trước nhập cổ 100 lượng, tổng cộng kiếm lời 300 lượng, trừ bỏ còn lưu ngao 100 lượng dư lại 200 lượng. Thường như hoan thật sự chấn kinh rồi, thời buổi này kiếm bạc cũng quá dễ dàng đi. Bất quá tiết lục tựa hồi nhìn ra nàng ý tưởng, gãi gãi đầu nói, bất quá hải thuyền nguy hiểm quá lớn, một khi vận khí không tốt ở trên biển gặp gỡ gió lốc, kia khả năng liền ném đá trên sông. Lợi nhuận cùng nguy hiểm cùng tồn tại, an toàn trở về chính là một vốn bốn lời. Nếu là cũng chưa về như vậy chính là toàn quân bị diệt Tiết lục còn ở tiếp tục đi xuống nói Ta lần này nhập cổ cái này chủ nhân Phía trước chính là trên biển gặp gỡ gió lốc một thuyền đồ vật đều ném đá trên sông Nhưng là bọn họ không phục liền lại gom góp bạc tổ kiến hiện tại con thuyền tính toán lại lần nữa ra biển Thường như hoan gật gật đầu Nói, chỉ mong lần này có thể bình an trở về Tiết lục cười nói, nhất định có thể Thường như hoan đem bạc trăng hảo Hỏi, ta thu Tiết lục lời lẽ chính đáng gật đầu Đó là tự nhiên, trong nhà bạc vốn là nên nương tử bảo quản, nương tử định đoạt, nay còn kém không nhiều lắm, thường như hoan thực vừa lòng, sau đó lấy ra 10 lượng đưa cho hắn, này 10 lượng ngươi mang theo, ra cửa bên ngoài có cái gì xã giao cũng hảo chi tiêu. Tiết lục vui vẻ mắt đều nheo lại tới, lại chỉ lấy 5 lượng, dư lại 5 lượng thả lại túi tiền, 5 lượng là đủ rồi, ta còn phải tích góp bạc vào kinh đi thi đâu. Thường như hoan cười hắn, này tú tài còn không có khảo ra tới đâu. Tiết lục ngựa đầu hư một tiếng, lần này liền thi đầu. Bởi vì sợ cho hắn áp lực, cho nên từ tiết lục thi xong, thường như hoan đều không có hỏi hắn khảo như thế nào, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không tệ lắm. Hai người thu thập thứ tốt thừa dịp thiên còn không có hắc lên phố thượng ăn vài thứ liền đã trở lại. Hiện tại quốc nội không khí còn tính mở ra đặc biệt là phủ thành càng là như thế, ban đêm cấm đi lại ban đêm cũng vãn, hai người trở về thời điểm bên ngoài đều còn có không ít người đi đường. Sáng sớm ngày thứ hai bọn họ ra cửa thời điểm đồng dạng gặp phải ra cửa tiền văn tiến phu thê còn có kiểu dụ phu thê, tam đối phu thê nhìn nhau cười, liền từng người chia lịa. Lang ra quận là Sơn Nam tỉnh Phủ Thành cũng là tỉnh thành, phồn hoa trình độ không phải bàn cãi. Tiết lục tới phía trước liền cùng thường hải sinh hỏi thăm quá nhưng thường hải sinh tới khảo thí thời điểm cũng không có ra tới dạo quá, cho nên không hiểu nhiều lắm, cuối cùng vẫn là cùng cùng trường hỏi thăm mới biết được nơi này nơi nào có bán gì đó, nơi nào đồ vật ta ngon. Nơi nào đổ vật tiện nghi. Cửa hàng này mặt tốt nhất ăn, nghe cùng trường nói này cửa hàng buổi tối thời điểm xếp hàng đều có thể đứng ở trên đường đi. Tiết lục hứng thú bừng bừng cấp thường như hoan giới thiệu, tựa như hắn trước kia tới ăn qua giống nhau, chẳng những mặt kính đạo, nghe nói kho cùng nước chấm mới là nhất tuyệt, nương tử chúng ta muốn hay không nếm thử. Thường như hoan mỉm cười nhìn hắn, gật gật đầu. Hai người vào tiếng người ồn ào trong tiệm, đợi một nén nhang thời gian mới bài thượng đối, một người muốn một chén. Ngồi ở trong một góc vừa ăn cơm vừa nghe người bên cạnh đàm luận lần này khảo thí sự tình. Cổ đại khoa khảo vốn dĩ chính là vạn người quá cầu độc mục, so với hiện đại nhân viên công vụ khảo thí cũng không nhường một tấc. Tự nhiên có người vui mừng có người ưu sầu. Nàng nhìn tiết lục, đối phương nhưng thật ra không có chút nào bị ảnh hưởng, ăn mỉ sợi mùi ngon, tựa hồ cũng không có nghe được những người đó nói cái gì, ăn không sai biệt lắm thời điểm liền buông chiếc đũa cùng nàng nói lên mặt khác thức ăn, nương tử ăn ít chút, còn có mặt khác ăn ngon. Ta mang người đi ăn." Hắn thấy Thường Như Hoan đang nghe những người đó nói chuyện, không khỏi như mày, "Nương tử, nghe nhưng cái đó làm cái gì? Khảo xong liền khảo xong rồi, không ra tới thành tích phía trước suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, chi bằng vui vui vẻ vẻ nhạc ca mấy ngày, đến lúc đó liền tính thi rớt, cũng không uổng công tới một hồi." Thường Như Hoan ngốc ngốc nhìn hắn, bị hắn này ngôn luận chấn kinh rồi. "Con mẹ nó, ai tới nói cho ta, đây là ta phu con sao? Không phải là bị người xuyên việt cấp thay đổi đi." Ai ngờ kế tiếp tiết lục lôi kéo nàng ra cửa, rẽ trái rẽ phải vào một nhà cửa hàng, hướng về phía trưởng quầy liền hô, trưởng quầy, có roi không? Thường như hoan còn chưa từ vừa rồi khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại lại lâm vào một cái khác khiếp sợ, đối hắn tiếng la, ngơ ngác hỏi, phu quân, mua roi làm cái gì? Nàng trong lòng ngỡ ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ nàng nửa đêm ngủ nói nói mới nói mua roi ra? Liên tính là như vậy, tiết lục cũng quá quen tay đi, chủ động mua roi, đây là chủ động tìm đánh sao. Tiết lục kêu xong trường quài, liền ở trong tiệm nhìn tới nhìn lui, nghe được nàng hỏi chuyện, cũng không ngẩn đầu lên nói, đây là cấp nương tử chuẩn bị, sau này ta nếu phạm xuẩn, ngươi liền chịu ta. Ta muốn nỗ lực đọc sách sớm ngày thi đậu cử nhân nha. Thường như hoan mục trừng cầu đốc, này thật là nàng phu quân sao. ra đi. Ôi trời ơi, xuyên qua đại thần, đem ta đang yêu phu quân còn trở về. Nhưng tiết lục tiếp theo câu, làm nàng hận không thể lập tức đem phía trước nói thu hồi tới. Tiết lục tiến đến thường như hoan bên hai Nhỏ giọng nói: "Nương tử ngươi đến đốc xúc ta hảo sinh niệm thư nha, chỉ có sớm ngày thi đậu cử nhân mới có thể cùng nương tử viên phòng nha." Phần 59. Chương 59. Muốn nói thường như Hoan vừa mới còn vì tiết lục đầu một câu cảm thấy vui mừng, như vậy nghe được mặt sau những lời này liền hận không thể lập tức lấy roi chịu hắn một đốn. Nhớ năm đó nàng xem qua không ít phim truyền hình, những cái đó thư sinh gian khổ học tập khổ đọc 10 năm, cái nào không phải vì quang tông diệu tổ, vì toàn gia vinh ục. Nàng nhưng khẽ ngược Gả cho cái thư sinh, này thư sinh đọc sách hoàn toàn là vì cùng nàng viên phòng. Này nếu như bị tiết ra liệt tổ liệt tông đã biết, còn không được từ trong quan tài bỏ ra tới mắng nàng là cái thai họa. Cửa hàng trưởng quay chuyển biến tốt không dễ dàng tới khách nhân chạy nhanh ra tới nhiệt tình chiêu đãi, công tử nghĩ muốn cái gì dạng. Tiết lục nhìn chung quanh một vòng, đưa ra hắn yêu cầu, gián chắc dùng bền, nhẹ nhàng. Ân, đối, chính là như vậy, quá nặng nương tử cầm phí lực khí. Trường quay cười cười. Sau đó đi đến một bên lấy ra một cây roi đưa cho tiết lục, nói, này khoản nhắc nhẹ nhàng, lại rắn chắc dùng bền, bất quá này roi phần lớn là nữ nhân dùng. Tiết lục trước mắt sáng ngời, chạy nhanh tiếp nhận tới quán khán, vậy này can, nhiều ít bạc. Hai lượng. trưởng quầy vươn ra ngón tay đầu. Hảo, liền phải này can. Tiết lục giới đều không còn liền phải đào bạc. Thường như hoan giữ chặt hắn, nói, roi không cần mua như vậy quý, mua căn bình thường liền hảo. Chịu ngươi thôi, cái dạng gì đều được. Tiết lục lắc đầu, nương tử lấy này căn nhẹ nhàng chút. Đi thôi, giá cả quá cao. Thường như hoan nói một không hai lôi kéo tiết lục liền đi. Trường quầy thấy bọn họ phải đi, chạy nhanh ngăn lại, ai ai, vị này tiểu nương tử, giá hảo thương lượng, như vậy, cho các ngươi một lượng rơi lấy đi lấy đi. Tiết lục khiếp sợ nhìn thường như hoan liếc mắt một cái lại nhìn mắt trường quầy, đối trường quầy quát lớn nói, ta như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi cư nhiên gạt ta, nương tử chúng ta đi. Trường quầy nóng nảy, ai nha? Công tử ngươi cũng không cùng ta mặc cả à, được rồi, tính ta xui xẻo, một lượng bạc tử, lại thấp không bán. Tiết lục bán ra đi chân thu hồi tới, lập tức nói, thành giao. Sau đó thống khoái đảo bạc sau đó lấy roi, liền mạch lưu loát. Nương tử, vẫn là người thông minh. Tiết lục lôi kéo thường như hoan tay đi ra ngoài, căn bản không để ý mặt sau trưởng quầy khí ngừa răng. Tiếp tục nói, thật đúng là đến như vậy, bằng không dùng nhiều một lượng bạc tử đâu. Thường như hoan có chút buồn cười. Vừa mới nàng tiếp thu đến tiết lục ánh mắt, nếu là hiểu ý sai rồi, chẳng lẽ hắn thật đúng là hai lượng bạc mua tới. Nhưng về phương diện khác nàng lại cảm thấy thần kỳ, chính mình tướng công cư nhiên sẽ chém giá. Còn biết diễn kịch, quả thực chính là ảnh đế cấp bậc người A. Hai người ra cửa hàng, tiết lục cười hì hì đem roi nhét vào trong tay áo, nói, chờ trở, trở về liền cấp nương tử. Bất quá này roi ta chỉ có thể ngầm dùng ha, bằng không đối nương tử thanh danh không tốt. Thường như hoan trận trắng mắt, hư một tiếng. Biết đối ta thanh danh không tốt, còn mua thứ này. Cả ngày trong đầu liền không nghĩ chính sự. Tiết lục thấy bên ngoài người nhiều, một ít vốn riêng lời nói không hảo nói nhiều, liền hắc hắc cười, ta trở về lại nói. Ta tới một hồi phủ thành không dễ dàng, nếu không đi thư phô nhìn xem. Nơi này thư phô chính là toàn tỉnh lớn nhất thư phô, thư cũng toàn. Chính là tiết lục không nói, thường như hoan cũng muốn đi xem, vốn dĩ nàng tính toán ở bọn họ khảo thí thời điểm ra tới đi dạo, nhưng nghề hà mấy ngày nay trời mưa. Cho nên liền ngốc tại khách điếm không có ra tới. Cũng may mùa hè không lạnh, nếu không trời mưa thời điểm khảo thí ở trường thi tú tài nhóm đã có thể chịu tội. Đi, đi xem. Nàng còn muốn nhìn một chút nàng viết thoại bản tử có hay không bán được nơi này tới đâu. Tiết lục cũng không quen biết thư phô vị trí, ở trên đường hỏi vài người mới tìm được thư phô. Làm bọn hắn kinh ngạc chính là, này gian thư phô tên cùng thanh hà huyện thư phô một cái tên, thanh tùng thư phô. Chẳng lẽ đây cũng là kêu lý lão bảng cửa hàng? lục đứng ở cửa đột nhiên không nghĩ đi vào hắn cùng lý làm gặp mặt cơ hội không nhiều lắm đại bộ phận thời điểm đều là hắn cùng lý trưởng quay câu thông nhưng chỉ có một lần đơn độc ở chung lại làm hắn cảm thấy này lý làm đối hắn nương tử quá mức chú ý lúc trước hắn cùng thường như hoan nói chuyện về thoại bản tử sự đều từ hắn đi ra cửa nói lần đầu tiên tới cửa thời điểm nhìn thấy chính là lý làm lúc ấy lý làm còn kinh ngạc vì sao là hắn qua đi nghe được hắn nói sau này từ hắn đi cùng thư phô nói thời điểm lý làm rõ ràng có chút mất mát Thậm chí hai người nói chuyện thời điểm đều có chút không chút để ý. Tiết lục tuy rằng người đơn thuần chút, nhưng là không nốc, đặc biệt là đề cập đến thường như hoan thời điểm càng thêm mẫn cảm. Hơn nữa hắn cũng chú ý tới rồi, sau lại hắn trở lên môn thời điểm rốt cuộc chưa thấy được lý làm, mỗi lần ra mặt đều là lý trường quài. Có đôi khi hắn thật sự rất tưởng làm thường như hoan không cùng lý làm hợp tác rồi, nhưng hắn lại thật làm không tới thế nương tử làm quyết định sự. Huống hồ không cùng lý làm hợp tác khẳng định muốn cùng mặt khác thư phô hợp tác. Lý làm tuy rằng đối hắn nương tử quá mức chú ý, nhưng tốt xấu là cái quân tử, đổi cá nhân tới ai biết lại có cái gì ý xấu. Tiết lục nhìn chầm chầm cửa tấm biển, do do dự dự, nếu không chúng ta đi nhà khác nhìn xem. Hắn đảo không phải sợ tại đây gặp được lý làm, chỉ là cảm thấy có thể tránh cho liền tránh cho, hắn không muốn làm chính mình nương tử bị đối nàng có hảo cảm người nhìn đến. Thường như hoan không biết nơi này loanh quanh lòng vòng, cười nói, tới cũng tới rồi, vào xem. Một hồi liền đi tới nàng luôn muốn biết chính mình thoại bản tử bán thế nào. Tiết lục thấy nàng kiên trì, liền không ngăn trở, hai người vào cửa hàng, lập tức liền bị to như vậy thư phô hấp dẫn. Cổ nhân tôn trọng đọc sách, này gian thư phô lại ở phủ thành nhất phồn hoa trên đường, cho nên bên trong người có không ít. Nhưng người đọc sách trọng quy củ thượng lễ nghi, tuy rằng người nhiều, nhưng là thư phô rất là an tĩnh. Thư phô bị phân thành mấy cái bộ phận, có chuyên môn về khoa cử khảo thí thư tịch, cũng có sĩ nông công thương cái giá. Đến nơi sách giải trí thoại bản tử tác đơn độc bảy biển ở một cái khu vực. Khoa cử bên kia thư sinh nhiều nhất, có an tĩnh chọn lựa thư tịch, cũng có mấy cái ở nhỏ rộng thảo luận. Sĩ nông công thương kia phương hướng người tắc thiếu rất nhiều. Mà thoại bản tử sách giải trí kia chỗ người nhưng thật ra không ít, bất quá xem sách giải trí thoại bản tử phần lớn là nhà có tiền công tử hoặc là tiểu thư. Có lẽ là phủ thành không khí mở ra duyên cớ, một ít cả trai lẫn gái không e rẻ chung sống một phương thiên địa chọn lựa thích thoại bản tử. Thường Như Hoan cùng Tiết Lục đi trước khoa cử có quan hệ bên kia chọn lựa mấy quyển thư, sau đó lại đi thoại bản tử bên kia, liền nghe một thân xuyên hồng y yểu nữ tử nói: "Này buồn nghèo túng thư sinh danh môn thê viết nhưng thật ra thú vị, chỉ là nơi này nữ tử ngốc lợi hại, có môn đăng hộ đối người trong sạch không gả thế nào cũng phải gả kia một nghèo hai trắng thư sinh. Chỉ là này trong hiện thực tiểu thư khuê các nữ tử lại làm sao dễ dàng như vậy gặp phải nghèo túng thư sinh. Muốn ta nói này tác giả định là thích mơ ngộng háo huyền nghèo túng thư sinh." Thường như thế nào nghe thấy có người đàm luận nàng thoại bản tử, ngẩng đầu nhìn lại, thấy nữ tử áo đỏ khuôn mặt kiều diễm, trên mặt đảo vô ngạo mạn chi sắc, trong lòng cười, thoại bản tử chính là thoại bản tử, ai truy cứu chân thật tính kia mới là ngốc đầu. Nữ tử áo đỏ nói xong, liền nghe một khắc thân xuyên vàng nhạt nho váy nữ tử ôn nhu nói, ta đảo cho rằng viết sách này chính là vị nữ tử, ngươi nhìn này hành văn tinh tế thực, giống nhau nam tử nhưng không biết ra được tới. Nữ tử áo đỏ hừ một tiếng, dù sao tống cổ thời gian tới xem. Vậy mua một quyển đi. Vàng nhạt nho váy nữ tử nhấp môi cười, có thể làm quan đại tiểu thư đập vào mắt, cũng thật không dễ dàng. Bất quá ngươi chỉ sợ không biết, quyển sách này chính là ở lang gia quận truyền điên rồi, phỏng chừng mỗi nhà cô nương đều nhân thủ một quyển. Nữ tử áo đỏ kinh ngạc, vì sao? Ở nàng xem ra cũng chính là giống nhau a. Vang nhạt quần áo nữ tử cười nói, ngươi xem sách này ngôn ngữ thông tục dễ hiểu, không giống những cái đó tứ thư ngũ kinh đúng vậy văn châu châu. Làm người vừa xem hiểu ngay thực dễ dàng xem hiểu. Quan đại tiểu thư khinh thường nói, đó là các nàng không học thức. Vàng nhạt y lìa nữ tử lắc đầu, người đương thời thượng nữ tử đều như các ngươi quan gia giống nhau nữ tử cùng nam tử cùng đọc sách sao. Giống chúng ta, có thể biết chữ liền không tồi, trong nhà thờ phụng chính là nữ tử không tài mới la đức, chỉ vì chúng ta chúng quy gả vào đại tộc, vì không bị người lừa mới làm chúng ta biết chữ thôi. Không phải cái nào nữ tử đều như các ngươi quan gia nữ tử như vậy may mắn. Các nàng nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng thường như Hoan vẫn là nương đọc sách tiện lợi đem các nàng đối thoại thu vào trong ai, kỳ thật nàng rất tưởng cùng các nàng nói chính là, không phải ta nguyện ý viết như vậy thông tục dễ hiểu a thật sự là dùng cổ nhân thể văn ngôn viết thoại bản tử quá mệt mỏi a thần thiếp làm không được a Hai nữ tử cuối cùng một người một quyển mang đi thoại bản tử, mà bên cạnh một ít đọc sách cũng có rất nhiều đều cầm quyển sách này. Thường như Hoan trong lòng vui tươi hớn hở tưởng, nàng thư ban không tội a đây đều là bạc à Hiện nhiên tiết lục cũng ý thức được điểm này, nhỏ giọng đối thường như hoan nói, nương tử, trở về lúc sau không sai biệt lắm nên cùng lý lao bảng kết này nửa năm chướng vui vẻ. Thường như hoan gật gật đầu, lại đi nông công thương bên kia tìm hai bổn về cây ăn quả gieo trồng thư tịch. Tiết lục khó hiểu, nương tử, chúng ta lại không chống chọn, mua sách này làm cái gì. Thường như hoan nói, mua trở về cấp ca ca tẩu tẩu nhóm nhìn xem. Tiết lục tưởng tượng, trong lòng vui vẻ, lập tức nói ngọt nói, nương tử ngươi thật tốt hắn đương nhiên cũng là hy vọng ca ca tẩu tẩu nhóm quá hảo. Hơn nữa bọn họ thôn mặt sau một mảnh sơn đều là vô chủ, bọn họ nếu là mua tới, làm ca ca bọn họ loại cây ăn quả, kia nhật tử còn có thể quá không tốt. Chờ bọn họ kết xong trướng đi ra ngoài thời điểm, đồng nhiên nghe thấy có thư sinh cùng đồng bạn thảo luận, ai, này chép sách nhất phí đôi mắt, một quyển lại chỉ có thể đến cái 500 văn, ai. Thường như hoan đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi kia thư sinh nói, vị công tử này, ta nghe ngươi nói, Này chép sách một quyển liền 500 văn. Kia thư sinh hồ nghi nhìn quét nàng liếc mắt một cái, thoáng nhìn bên cạnh tiết lục ánh mắt bất thiện nhìn nàng. Liền nói, đương nhiên, này 500 văn vẫn là tốt, giống nhau cũng liền 400 văn hoặc là 300 văn. 500 văn. Liền tính nàng viết lại hảo, nhiều nhất cũng liền 500 văn. Nhưng nàng được đến thủ lao lại là một quyển một lượng bạc tử. Thường như hoan lâm vào khiếp sợ giữa, nàng tưởng không rõ lý lao bản vì sao cho nàng như vậy cao giá cả. Nàng tự viết tuy rằng không tồi nhưng là còn không đến mức ở cổ đại thư pháp thịnh hành thời điểm so này đó dân bản xứ cao hơn gấp đôi giá cả. Tiết lục cũng trầm mặc, hiện nhiên hắn cũng nghĩ đến điểm này, hắn thấy thường như hoan đầy mặt khiếp sợ lại nhẹ nhàng thở ra, này thuyết minh nương tử trước kia là không biết. Nhưng vì sao lý lao bản cấp như vậy cao giá cả? Nghĩ đến trước kia đủ loại, tiết lục đột nhiên có nguy cơ cảm. Có người coi trọng hắn nương tử. Chương 60 Thường như hoan cùng tiết lục ở cửa cùng thư sinh nói chuyện thời điểm. Lý làm cùng lý trưởng quầy cũng đang từ nội đường ra tới. Gần đây bởi vì thường như hoan viết thoại bản tử doanh số hảo, Lý làm lại đây nhìn xem thuận tiện thương định phía dưới kế hoạch. Ai ngờ chính trùng hợp nhìn đến tiết lục phu thê đứng ở cửa. Lý làm nhìn thường như hoan thân mật đứng ở tiết lục bên cạnh, trong lòng có chút hụt hẫng. hắn đã sớm có thể kết luận thường như hoan đúng là đời trước hắn yêu say đắm người kia. Ai ngờ tới rồi này thế hai người vẫn là có duyên không phận. Chủ nhân, muốn hay không tiến lên chào hỏi một cái. Lý trưởng quay gần nhất cũng cân nhắc ra một ít ý tưởng ra tới, hiện tại xem chủ nhân xem tiêu tiểu nương tử ánh mắt, trong lòng cũng đoán không rời 10 Nhưng đối phương là đã kết hôn tiểu nương tử, chủ nhân lại nghĩ như thế nào cũng không làm nên chuyện gì đi. Lý làm ngần người, cười khổ lắc đầu, không cần. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, lại bị tiết lục thấy, tiết lục trên mặt còn mang theo bức sắc, nói, Lý lao bản cũng tới phụ thành. Thường như hoan theo tiếng nhìn lại, chính nhìn đến Lý làm phức tạp ánh mắt. Thường như hoan nghĩ vậy một năm đến chính mình từ thư phô nhiều kiếm bạc, trong lòng giống bị miêu bắt giống nhau, muốn nhiều biệt nữ có bao nhiêu biệt nữ. Mặc kệ là nàng vẫn là tiết lục cùng lý ra đều là không thân không thích, càng không hề giao tình. Lúc trước lý trưởng quay thậm chí chỉ lấy nàng tự liền cho nàng như vậy cao thủ lao, nếu là không có lý làm bậy mưu đặt kế nàng là không tin. Lại ngâm lại mặt sau thoại bản tử phân thành, phỏng trừng cũng cho bọn hắn nhiều. Thường như hoan tuy rằng nghèo, nhưng cũng không nguyện ý chiếm người tiện nghi đặc biệt là không biết đối phương mục đích thời điểm. Nếu đã gặp phải, Lý làm liền không thể lại đương nhìn không thấy, hắn cười cười, đi đến hai người trước mặt, nói, thật xảo, tại đây đụng phải. Tiết lục sắc mặt có chút không tốt, gật gật đầu, đúng vậy, thật là xảo, ở huyện thành thường xuyên có thể gặp được Lý Lão Bản, tới rồi Phủ Thành cũng thường xuyên thấy, thật là xảo. Vừa rồi gặp phải một vị chép sách thư sinh, ta cùng vị kia nhân huynh trò chuyện vài câu, nhưng thật ra biết không thiếu sự. Hắn nói minh bạch. Lý làm tự nhiên biết hắn nói chuyện gì, nhưng hắn lại không thể nói rõ, chỉ nói, các gia có các gia không dễ dàng, đọc sách kho A. Tiết lục cười cười, đối hắn làng tránh, nói thẳng xong xuôi, Lý Lao Bản không cần cố tạ ngôn hắn, ta nói có ý tứ gì Lý Lao Bản đọc đủ thứ thi thư tự nhiên minh bạch. Hắn nhìn thoáng qua trầm mặt đứng ở bên cạnh hắn thường như hoan liếc mắt một cái, nói tiếp, ta cùng nương tử đều không phải ai chiếm người tiện nghi người, trước kia mặc kệ là Lý Lao Bản đáng thương chúng ta cũng hảo, vẫn là có khác mục đích cũng thế. Trước kia nhiều cho chúng ta bạc, chúng ta sớm muộn gì một ngày sẽ còn thượng. Cỡ nào đại người, ăn nhiều ít cơm, ta cùng nương tử tự còn không đạt được một lượng bạc tử một quyển sách. Xuyên qua đến cái này triều đại đã hơn một năm, Lý làm đã thói quen thời đại này người đọc sách tuyển chuyển, trừ bỏ hắn nhị đệ tiết lục này vẫn là hắn gặp phải một cái khác không ấn lẽ thường ra bài nam nhân. Lúc trước hắn cơ hồ xác định thường như hoan là xuyên qua lại đây thời điểm hắn cũng phái người điều tra quá tiết lục, đương biết được tiết lục qua đi 17 năm đủ loại ác trạng thời điểm. Hắn cảm thấy tiết lục là không xứng với thường như hoan. Ở hắn trong mắt thường như hoan nóng bỏng mỹ lệ, là hắn cả đời đều không thể với tới nữ nhân. Lại không nghĩ chính mình đã từng nữ thần gả cho một cái chân đất xuất thân nam nhân, mà người nam nhân này còn không học vấn không nghề nghiệp, thiên tử văn đều đối không thân. Hắn từng có vô số lần xúc động tưởng vận dụng hết thể quan hệ đi chia rẽ tiết lục cùng thường như hoan, nhưng mỗi lần nhìn đến thường như hoan cùng hắn nói lên chính mình phu quân khi ngọt ngào tươi cười khi, hắn lại không hạ thủ được bởi vì hắn biết một khi thường như hoan nhận chuẩn tiết lục liền tính hắn đi cường hủy đi kia cũng là không thay đổi được gì thường như hoan có một loại thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành tính cách hắn không dám đi mạo hiểm hắn không dám lấy nàng hạnh phúc cùng nửa đời sau nàng đối hắn chán ghét liền mạo hiểm lại sau lại thường như hoan không tới thấy hắn thay thế chính là tiết lục thay thế nàng cùng hắn nói chuyện với nhau thoại bản tử sự ngay cả chép sách này sống nàng đều dễ dàng không tiếp hắn thực khủng hoảng thậm chí hoài nghi thường như hoan nhìn ra hắn ý niệm Nhưng tưởng tượng chính mình chỉ thấy quá nàng vài lần, mỗi lần đều che giấu thực hảo, chấm dãi lại yên lòng. Ai ngờ ngày này vẫn là tới, nàng phu quân bởi vì chính mình cố ý chiếu cố cùng hắn ngạ bài. Giờ khác này Lý làm không dám lại cho rằng tiết lục không học vẫn không nghề nghiệp là cái ngốc, nhìn đối phương đôi mắt, Lý làm thế nhưng có chút không dám nhìn thẳng. Tiết lục nhìn ra hắn đối thường như hoan tâm tư. Lý làm ở trong lòng hạ kết luận. Nhìn tiết lục nói thẳng nói ra việc này, mà thường như hoan đứng ở một bên ngậm miệng không nói. Lý làm trong lòng tràn đầy chua xót. Thiết vinh đệ không cần như thế. Đây đều là việc nhỏ Lý làm há miệng thở dốc rồi lại không biết nói cái gì. Tiết lục cười cười, nắm chặt thường như hoang tay, nói, Lý Lao Bản không cần cố ý chiếu cố chúng ta, chúng ta tuy rằng nghèo, nhưng nghèo có trí khí. Trước kia không biết liền thôi, sau này chúng ta lại không thể chiếm Lý Lao Bản tiện nghi, trung gian sai biệt, chúng ta sẽ chậm rãi bổ thượng, quyết không thua thiệt Lý Lao Bản một văn tiền. Mặt khác thoại bản tử lợi nhuận chỉ sợ Lý lao bản cũng cho chúng ta chiếm tiện nghi đi. Này thật không có. Lý làm vội vàng mở miệng, quý gia nương tử viết thoại bản tử bán cực hảo, vốn nên bốn sáu phân thành, là quý gia kiên trì nhị bắt phân thành, các người vẫn chưa chiếm Lý ra tiện nghi. Lý trưởng quay thấy nhà mình chủ nhân bị bức bách mồ hôi lạnh đều xuống dưới, trong lòng không khỏi âm thầm đáng tiếc, nhà mình chủ nhân cũng là chi lan ngọc thụ người, lại coi trọng phụ nữ có chồng, rốt cuộc là hắn không đúng. Lý trưởng quay tâm tư xoay chuyển Thế nhà mình chủ nhân bịa giải, tiết công tử nếu là không tin nhà ta chủ nhân nói đại nhưng đi mặt khác thư phô hỏi thăm, hiện tại nhị bắt phân thành thật là bình thường. Tiết lục gật gật đầu, tiếc hảo, phía trước sai biệt ta trở về sẽ tính ra tới, trở trở lại thanh hà huyện cùng lý trưởng quầy tính nửa năm chướng thời điểm từ lợi nhuận khấu trừ. Thường như hoan vẫn luôn trầm mặc đứng ở tiết lục bên cạnh, nhìn hắn cùng lý làm nói chuyện, nàng trong lòng cũng đoán không ra lý lui qua đế vì sao đối bọn họ phu thê như vậy chiếu cố, nếu nói coi trọng nàng kia cũng không giống à, nàng liền tính lớn lên đẹp, nhưng cũng là phụ nữ có chồng, kia cũng không bằng hoa cúc đại khuê nữ đáng giá nha, tuy rằng nàng hiện tại là cái giả phụ nữ. thằng đến tiết lục hùng hổ dọa người nói ra lời này, nàng trong lòng đều vì tiết lục kêu một tiếng hảo, nguyên lai like nàng phu quân hiện tại tài ăn nói tốt như vậy. Chính miên man suy nghĩ, chỉ cảm thấy tiết lục nắm tay nàng càng khẩn, nàng ngẩn đầu đi xem tiết lục. Lúc này mới đông nhiên phát hiện năm trước còn chỉ so nàng cao một chút thiếu niên ở bất chi bất giác trùng so nàng cao nửa đầu, giờ phút này chính diện mang tự tin tươi cười nhìn Lý làm. Lý làm không thể nề hà gật gật đầu, dư quang thoáng nhìn thường như hoan, thấy nàng chính vẻ mặt nhu hòa nhìn tiết lục, trong lòng chua sót càng sâu. Hán chiều tiết lục phu thê gật gật đầu, kia hảo, cứ như vậy. Ta đi trước. Nói xong chắp tay bước nhanh liền ra thư phô đi vào dòng người. Lý trưởng quay nhìn chủ nhân rời đi thân ảnh. Lại nhìn về phía tiết lục thời điểm có chút bất mãn, này hai vợ chồng thật đúng là không biết điều, nhà mình chủ nhân hảo tâm chiếu cố bọn họ thế nhưng còn mở miệng chống đối chủ nhân. Lý trưởng quay thở dài lắc đầu, nói, tiết công tử nếu tưởng tính rõ ràng chướng như vậy chờ cuối tháng thời điểm liền tới cùng ta tính tính đi. Nói cũng đi rồi. Tiết lục trong lòng thở phào một hơi, nhìn trộm đi xem hắn nương tử, sợ thường như hoan bởi vì hắn lời nói mới rồi sinh khí, nương tử. Ta có phải hay không nói có chút trọng? Thường Như hoan nhướng mày, sau đó gật đầu, là có chút trực tiếp, nếu là huyền chuyển một ít cấp lý lao bảng cái dưới bậc thang, sau này gặp mặt cũng không đến mức xấu hổ. Tiết Lục khẽ miệng trêu động, nghĩ thầm, nương tử ngươi mắng ta thời điểm cũng không thấy ngươi huyền chuyển nha. Đi thôi, ta còn muốn đi địa phương khác đi dạo. Thường Như hoan đem thư đưa tới Tiết Lục tùy thân mang theo túi, tính toán tiếp tục đi dạo. Tiết Lục vốn tưởng rằng nàng không có hứng thú, lại không ngờ việc này căn bản là không ảnh hưởng Thường Như hoan tâm tình, tâm tình của hắn cũng lập tức hảo lên. Hắn giơ lên một cái cười to mặt, lôi kéo thường như Hoan đi, "Đi, ta biết nơi nào đồ vật ăn ngon." Ngày này trừ bỏ thư phô phát sinh sự, Tiết Lục cùng thường như Hoan quá thực vui vẻ. chờ trở lại khách điếm, thường như Hoan thấy Tiết Lục đang ở sửa sang lại ban ngày mua tới đồ vật, tò mò hỏi, "Phu quân liền không hiếu kỳ chính mình thành tích. Ta xem tiền công tử cùng tiểu công tử buổi chiều trở về thời điểm đã cùng mặt khác thí sinh đàm luận khảo thí sự tình, ngươi như thế nào một chút đều không tích cực." Tiết Lục vốn dĩ hưng thú bừng bừng thu thập đồ vật, Nghe vậy sử suốt, kinh ngạc hỏi lại, những người đó lại không phải giám khảo, lại không biết để thi đáp án, cùng bọn họ thương lượng làm cái gì. Hắn nói hắc hắc cười không ngừng, có kêu công phu còn không bằng bồi nương tử đâu, bọn họ nào có nương tử đẹp lại bắt học. Được, nói cái gì đều không chậm trễ hắn nói tốt, nhưng ai lại không thích nghe lời hay đâu. Húng hồi hắn có thể đem tâm thái điều chỉnh tốt, không thèm nghĩ khảo thí sự tình, này tuy rằng thoạt nhìn không tiến tới, nhưng lại là đối hắn tốt nhất. Thấy nàng thất thần. Tiết lục buông đồ vật tiến đến thường như hoan bên người, cười hi hì, hì nói, Nương tử, ngươi không trách ta hôm nay tự chủ trương muốn đem bạc còn trở về đi. Bọn họ hiện tại bạc thiếu, trước kia đại bộ phận thu vào đều là chép sách được đến, tuy rằng sau lại thường như hoan chuyên tâm viết thoại bản tử không chép sách, nhưng tiết lục thư pháp luyện không sai biệt lắm thời điểm cũng đi chép sách, tuy rằng không đến một lượng bạc tử, nhưng cũng so thực tế nên đến muốn nhiều rất nhiều. Hơn nữa hắn nếu qua phủ thí mặt sau còn có viện thí, năm nay khảo ra tú tài tới, Năm sau còn muốn tham gia thi hương, thi hương nếu qua, ba năm sau chính là vào kinh đi thi, mỗi một lần khảo thí đều chú định tiêu phí rất nhiều bạc. Liên hắn nhạc phụ tuy rằng tích cóp mấy tháng qua nhập học, nhưng là đi một chuyến kinh thành trở về cũng còn thừa không có mấy. Bọn họ đúng là thiếu bạc thời điểm, hắn lại không chút do dự đem tới tay bạc lại còn đi ra ngoài, trước đó không cùng nương tử thương lượng, hắn thật sợ thường như hoan trách hắn tự chủ trương. Ai ngờ thường như hoan căn bản không thèm để ý, so sánh với bạc tới nói. Nàng càng vui nhìn thấy chính mình phu quân trưởng thành. Hôm nay nàng thấy được, này so nhiều ít bạc đều càng có dụ hoặc lực. Bạc là việc nhỏ, còn trở về là được, vốn là không phải chúng ta nên đến. Bạc hào còn, nhân tình nợ lại khó còn, bạc chúng ta liền tính còn đi trở về, cũng không thể quên lý lao bản ân tình. Nếu không phải kêu mấy lượng bạc, bọn họ sao có thể phân ra ra tới, lại như thế nào sẽ có năm chắc đến huyện thành đọc sách. Quả thật lý làm cách làm làm cho bọn họ cảm thấy cách hứng. Nhưng là lại không thể phủ nhận này, đó bạc cho bọn hắn mang đến lợi ích thực tế. Tiết Lục có chút không tình nguyện, nhưng hắn nghĩ nghĩ cũng thật là đạo lý này, liền gật gật đầu. Nương tử nói rất đúng, là ta hay hỏi, hôm nay lời nói cũng trọng chút, chờ ngày khác thấy Lý lao bản ta lại cho hắn nói lời xin lỗi. Đại trưởng phu coi được giãn được, đối phương lại không nói rõ coi trọng hắn tức phụ, dù sao hắn đã đối lý làm biểu thị công khai chủ quyền, cho hắn nói lời xin lỗi thì đã sao, dù sao lại không thể rất khôi thịt. Hai người thu thập thứ tốt Ngày kế lại tiếp theo đi ngoài thành Phật nằm chùa. Lại lúc sau lại dạo biến toàn bộ lang ra quận, thu hoạch pha phong. Chờ tới rồi năm ngày sau, Phủ Thí thành tích ra tới. Tiết lục thuận lợi thông qua Phủ Thí, hơn nữa là đệ thập danh. Phần 61 Chương 61 Phủ thử qua, tiết lục hiện tại là cái đồng sinh, chỉ cần lại qua 8 tháng phân viên thí. Như vậy hắn liền thật là cái tú tài, này tú tài mới là người đọc sách bắt đầu. Mà tiền văn tiến cùng tiểu dụ cũng nhẹ nhàng qua Phủ Thí. Tiền Văn Tiến thành tích lược kém chút, Tiểu Dụ tắc so tiết lục hơi chút hảo chút. Ba người cùng đi, lại đều qua phủ thí, tự nhiên thật cao hứng. Tam gia lại ở phủ thí chơi mấy ngày, được tin tức liền tính toán hồi Thanh Hà huyện. Tới khi mấy người còn không tính quen thuộc, trải qua mấy ngày nay ở chung tắc quen thuộc nhiều, ngay cả luôn luôn thanh lãnh Tiểu Dụ cũng gia nhập tiết lục cùng Tiền Văn Tiến nói chuyện giữa. duy nhất bất biến chính là Triệu Thị, giống nhau thời điểm chính là mỉm cười nghe các nàng nói chuyện. Ngẫu nhiên nhìn về phía tiền văn tiến thời điểm trong mắt đều là đựng đầy tình yêu cùng tiêu ngạo. Chỉ là thường như hoan lại phát giác tiền văn tiến đối triệu thị cũng không như thế nào để ý, ít nhất nàng chưa từng thấy tiền văn tiến kéo qua triệu thị tay. Phải biết rằng ngay cả kiểu dụ đi đường khi cũng là lôi kéo tôn thị. Nhưng việc này người khác phu thế sự, kẻ muốn cho người muốn nhận, triệu thị còn thích thú, kia nàng cũng không cần nói thêm cái gì. Thức mau, bọn họ một hàng trở về Thanh Hà huyện, Thường Hải sinh trước hết được đến tin tức cao hứng khích lệ tiết lục vài câu. Tiết lục cũng cảm thấy rất là tự hào, nhưng vẫn là khiêm tốn nói, đây đều là nhà phụ cùng nương tử dạy dỗ hảo. Thường hải sinh đối hắn khiêm tốn thực vừa lòng, tán dương gật đầu, lời này ở nhà nói nói cũng liền thôi, làm người ngoài biết được là nhà mình nương tử dạy dỗ, kia đã có thể có thất thể diện. Tuy rằng thường hải sinh đau khuê nữ, nhưng là lại không thể tránh khỏi có thời đại này người đại nam tử chủ nghĩa, hơn nữa liền tính thường hải sinh đối này cảm thấy vừa lòng lại không thể bảo đảm bên ngoài người đối việc này ông cùng hắn giống nhau thái độ, đến lúc đó biện hộ phu muốn thảo phạt khả năng chính là hắn quê nữ. Ai ngờ tiết lục lại lắc đầu, đứng đắn đáp, ta minh bạch nhạc phụ ý tứ, nhưng nương tử là ta chân chính vỡ lòng lao sư việc này lại là sự thật, không nói nhạc phụ biết, chính là chúng ta tiết ra trang người cũng đều biết. huống hồ ta không cảm thấy việc này mất mặt sự, tương phản ta cảm thấy đây là ta may mắn. Nếu không phải thường như hoan hắn khả năng còn đi theo trường võ nơi nơi lêu lồng đâu Hắn nhưng không như vậy nhiều thân thích có thể đến cậy nhờ Hắn như thế thái độ ngược lại làm thường hải sinh lau mắt mà nhìn Ở thời đại này, nữ tử mặc kệ như thế nào Đều là phụ thuộc vào nam tử Nam tử vinh, thê tử vinh Giống tiết lục loại này thê tử có bản lĩnh hắn cảm thấy có trung vinh dự Nhưng thật ra số ít Việc này, chỉ cần chính ngươi lấy định chủ ý liền hảo Ta chỉ là nhắc nhở ngươi Đương nhiên, chỉ cần ngươi không ngại Có thể đứng vững người khác áp lực Như vậy mặt khác đều là dâu dịa Thời tiết nóng bức Thường Hải sinh vẫn là xuyên không chút cầu thả, cái chán chảy ra không ít mồ hôi lăn xuống mà xuống. Tiết Lục Trịnh trọng gật đầu, tiểu tế minh bạch. Nói đứng lên không lưng thế Thường Hải sinh đổ trà, nhạc phụ thỉnh dùng trà. Thường Hải sinh vừa lòng gật đầu, tiếp tục nỗ lực, tranh thủ một lần đem tú tài khảo ra tới. Tú tài là khó khảo, nhưng là Tiết Lục lần này phủ thí được đệ thập danh, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy 8 tháng viện thí cũng đem thông qua, lấy được tú tài danh hiệu. Tiết Lục tự nhiên lại là một phen bảo đảm. Trưa hôm đó nghỉ ngơi chỉnh đốn qua đi liền bắt đầu dụng công đọc sách. Mà tiết ra trang tiền thị cùng tiết lao hán tự nhiên cũng từ người khác lời nhắn chung biết được tiết lục qua phủ thí tin tức. Tiền thị kích động lại khóc lại cười, lôi kéo tiết lao hán cánh tay, lớn tiếng nói, ta nói cái gì tới, ta nói cái gì tới, nhà ta lão ngũ chính là có tiền đồ, hắn chính là bầu trời văn khúc tinh hạ phẳng, trời sinh chính là khảo trạng nguyên, hiện tại thế nào, nhà ta lão ngũ là đồng sinh. Tiết lao hán cũng thực kích động, nhạc dâu thẳng run, Lão Ngũ chính là có tiền đồ, tổ tông A, chúng ta tiết ra ra người đọc sách, Lao Ngũ hiện tại là đồng sinh. Tiết ra nhiều thế hệ người nông, nhiều ít năm cũng chưa ra cái người đọc sách, hiện tại hắn sinh nhi tử thành đồng sinh, tiết lao hắn cảm thấy trên mặt có quang. Mà đến báo tin chính là tiết ra hàng xóm Phúc Căn, ở huyện Thành làm buôn bán, lần trước tiết lục quá huyện Thí thời điểm cũng là hắn tới báo tin, lần này tiết lục lại tìm được hắn, đương hắn biết được tiết lục thành đồng sinh thời điểm tự nhiên cao hưng thế hắn mang lời nhắn. Tiết lao hán chắp tay sau lưng ở trong phòng qua lại chuyển đột nhiên nhìn đến Phúc Căn, đến hắn trước mặt nói Phúc căn à chờ ngươi hồi huyện thành thời điểm làm lao ngũ trở về một chuyến ta phải đi tìm tộc trưởng khai từ đường cấp tổ tông dâng Hương tiên thị vui sướng hài lòng nói đúng đúng đúng đến nói cho tổ tông chúng ta tiết ra ra người đọc sách ai Lão ngũ chính mình như thế nào không tự mình trở về cùng chúng ta nói tiên thị cao hứng xong rồi lại tưởng nhi tử Phúc Căn giải thích nói Lão Ngũ huynh đệ cùng ta nói Hắn 8 tháng phân còn phải đi tham gia viện thí, chờ thêm viện thí chính là tú tải. Thời gian cấp bách, hắn đến hảo sinh ôn tập công khóa, liền không trở lại. Không thấy được nhi tử tiền thị có chút thất vọng, ngơ ngác gật gật đầu, ơ đúng nói, hẳn là, hẳn là. Tiết lao hắn như mày, hắn không trở lại sao nói cho tổ tông. Không được, đến làm hắn bất thời giờ trở về một chuyến, không kém ngày này. Không được. Tiết lao Hán chính phân phó, đồng nhiên trong viện chuyển đến tiết gia tộc trưởng thanh âm. Tộc trường năm nay 80 thân thể còn tính mạnh lãng, nói chuyện trung khí mười phần, cũng không biết từ nơi nào biết được tiết lục thi đậu đồng sinh, chống quải trượng làm chắc trai đỡ liền tới rồi tiết ra. Tứ thúc, ngại như thế nào tới? Tiết lao hán đừng nhìn tuổi đại, tới rồi tộc trưởng trước mặt vẫn là tiểu bối. Tộc trường nhìn hắn một cái, gật đầu nói, loại tôn à, ngươi sinh cái hảo nhi tử a, chúng ta tiết ra cuối cùng ra người đọc sách. Tiết Lão hán trên mặt có quang, ha hả cười không ngừng, đều là lao ngũ chính mình tranh đua. Tứ thúc, ta đang nghĩ ngợi tới kêu lão ngũ trở về chúng ta khai từ đường đâu, việc này đến nói cho tổ tông không phải. Tộc trường liết hắn một cái, nói, nghe nói lão ngũ còn phải khảo viện thí, loại này thời điểm chúng ta cũng không thể chậm trễ hắn đọc sách, hết thể chờ viện thí kết thúc đang nói, không nói được lão ngũ tranh tranh đua khảo cái tú tải trở về đâu. Hắn nói rơi xuống, trong phòng tất cả mọi người không lên tiếng, bao gồm tiết lục ca ca tẩu tẩu. Thân cha mẹ ruột ở bên trong đều cảm thấy tiết lục lần này có thể thi đậu đồng sinh đã là tổ tông phù hộ, ai cũng không dám tưởng tiết lục có thể thi đậu tú tài. Phải biết rằng bọn họ tiết ra trang tổng cộng mới một cái tú tài đâu, mà này tú tài còn không phải họ tiết. Nếu tiết lục thật có thể thi đậu tú tài, kia tuyệt đối là tiết ra nhiều năm như vậy địa vị một cái. Quả nhiên, tiết lao hán ớt đúng nói, ai biết hắn có thể hay không thi đậu đâu. Khi thật muốn hắn nói, tiết lục có thể thi đậu đồng sinh hắn đã thực vừa lòng. Rốt cuộc tiết lục nghiêm túc đọc sách thời điểm cũng không phải rất dài. Tộc trường nuốt hoa dâm dâu lắc đầu, liền như vậy định rồi, ai đều không được đi huyện thành quái rầy lao ngũ đọc sách, hết thể chờ hắn thi viện xong lại nói. Tộc trường nói chuyện thời điểm còn cố ý nhìn tiền thị liếc mắt một cái. Tiền thị co rụt lại cổ, có chút bực mình không nói. Nàng vốn đang tính toán sát hai chỉ gà mái đưa đi cho nàng tâm can bảo bối bổ bổ thân mình đâu, hiện tại cũng không thể đi. Tiết lao đại nhìn hắn cha mẹ giống nhau, đối tộc trưởng nói, tứ ra, ra Lão ngũ thật có thể thi đậu tú tải Tộc trưởng trừng hắn liếc mắt một cái Quải trượng đập vào trên mặt đất đang đang rung động Ngươi chính là hắn thân đại ca Liền không thể tin tưởng hắn Cứ như vậy, tìm cái ngày hoàng đạo khai từ đường bái tổ tông Cầu tổ tông phù hộ lão ngũ thi đậu tú tải Tiên thị cùng tiết lao hắn vừa nghe lẫn nhau nhìn thoáng qua Cao Hưng nói, ai ai, đà tạ tứ thúc. Khai từ đường bái tổ tông Nàng nhưng đến hảo hảo cầu xin tổ tông Mà tiết lục thi đậu đồng sinh Chuyện này làm tiết ra mấy cái tẩu tử là lại ái lại hận. Ái là bởi vì mọi người đều là cả gia đình, nhà mình về sau như thế nào cũng có thể dính điểm quang. Hận chính là vì cái gì phân ra phía trước không thi đậu đồng sinh, nếu khi đó tiết lục chính là đồng sinh, các nàng nói cái gì cũng sẽ không đồng ý phân ra được không. Còn có chính là, tiết lục liền tính là chính mình hài tử thân thúc, là chính mình nam nhân thân huynh đệ, nhưng là kia cũng là phân ra, mặc kệ dựa theo cái gì tới nói, kia đều là hai nhà người. Liêu thị ở trong phòng oán hận cắn răng, ta sớm nói không thể phân ra không thể phân ra, bọn họ mấy cái thế nào cũng phải phân ra, lần này hảo, lao ngũ thành đồng sinh, mọi người đều đến không được hảo. Chu thị tắc thiệt tình vì thường như hoàn cao hứng, nàng nhỏ giọng đối tiết trúc nói, ngươi ngũ thẩm nhi là cái có bản lĩnh người, ngươi nhưng đến hảo sinh học điểm. Nô thị tắc đem khăn đều mau bong nát, ngón tay chọc tiết lao tăm nói, lúc trước phân ra thời điểm ngươi như thế nào không ngăn cản ta đâu. Tiền trinh thị trong lòng cũng buồn bực. Bất quá hài tử đều sinh, cũng không tinh lực quá khác, vẫn là hảo hảo dưỡng nhi tử đi, chờ nàng cũng muốn làm nhi tử đi đọc sách, chính mình khảo cái đồng sinh trở về. Tiết ra trong trang phát sinh sự, Phúc Căn Hồi huyện thành thời điểm nói cho Tiết Lục, Tiết Lục lại chuyển cáo cho Thường Như Hoan, cuối cùng Tiết Lục cảm động nói, vẫn là người trong nhà hảo a Thường Như Hoan lắc lắc trong tay Tiểu roi hư nói, ở chúng ta thường ra chịu hủy khuất. Tiểu roi thực tinh xảo, nhưng là chất lượng cũng không tồi, Thường Như Hoan chỉ là nhẹ nhàng vùng Liền phát ra thanh thúy thanh âm. Tiết lục thân mình một run run, chạy nhanh lấy lòng nói, không có không có, đều hảo đều hảo. Nhạc phụ đối ta, nương tử đối ta, cậu em vợ đối ta cũng hảo. Kỳ thật tiết lục nội tâm rơi lệ đầy mặt, thậm chí có chút hối hận chính mình vì sao như vậy xúc động, thế nhưng chủ động mang nương tử đi mua tiểu roi. Quả thực là chính mình tìm được a Thường như hoan vừa lòng gật đầu, cười tủm tìm nói, này còn kém không nhiều lắm. Ta nói đi, cha cùng nương lần này như thế nào có thể nghẹn lại bất quá tới thế nhưng là tộc trưởng lên tiếng lần sau trở về đến mua nhị cân thịt heo đi xem tộc trưởng mới được a chính mình cha mẹ bị ghét bỏ tiết lục có chút ủ ván, nương tử kỳ thật nương cũng không xấu ngươi đừng cùng nàng chấp nhận thường như hoan cười như không cười ngươi có phải hay không còn tưởng cùng ta nói ta nương cả đời không dễ dàng ngươi nhường nàng điểm tiết lục chạy nhanh lắc đầu kia không thể ta nhường nương cũng liền thôi sao có thể làm ngươi chịu ủy khuất ngươi bị ủy khuất nhạc phụ liền phải đau lòng đương nhiên ta nhất đau lòng Này con kém không nhiều lắm." Thường Như hoan tương đối vừa lòng cái này trả lời. "Nếu Tiết Lục thật sự vì nàng cùng Tiền Thị trở mặt, kia mới thật sự không phải đồ vật đâu." Đột nhiên Tiết Lục Vô đùi nói, "Hỏng rồi, phía trước chúng ta mua thư đã quên làm phúc căn ca mang đi trở về. Bọn họ mua mấy quyển về loại cây ăn quả thư tịch, bổn tính toán làm phúc căn mang về, ai ngờ thế nhưng đã quên. Lần trước Tiết Trúc còn tới, lần này có lẽ cũng sẽ lại đây, đến lúc đó làm nàng mang về là được." Thường Như hoan nói, Thường Như Hoan nói không đổi, tộc trưởng tuy rằng không cho tiền thị bọn họ lại đây, nhưng là cuối cùng trong nhà vẫn là phái gia Tiết trúc mang theo hai chỉ gà mái giả còn có trong nhà tân xuống dưới lương thực tới huyện thành. Vào lúc ban đêm Thường Như Hoan liền hầm thượng một con gà mái giả, sau đó Tiết Lục uống lên lúc sau chảy máu mũi, hơn phân nửa túc không ngủ. Phần 62, chương 62, Tiết Lục hai chén gà mái giả canh bổ thượng hỏa, máu mũi chảy ròng, cả đêm đều ở rửa mặt tẩy cái mũi trung vượt qua tới rồi ngày thứ hai vẻ mặt thái sắc cái mũi đều tẩy đỏ lên không hề tinh thần đang nói tiết trúc sáng sớm muốn dĩ liền tính toán hồi trong thôn vừa thấy nàng ngũ thúc dáng vẻ này kinh hô ngũ thúc ngươi sao thành như vậy một bên thường như hoan nghẹn cười nghẹn dạ dày đau chạy nhanh che miệng quay đầu chạy một bên cười đi tiết lục vẻ mặt thái sắc nhìn tiết trúc nói nói ra đều là nước mắt ta tiết trúc thấy hắn sắc mặt không tốt rong rong dài dài xấu hổ cười chạy đến thường như hoan nơi đó nhỏ giọng hỏi ngũ thẩm nhi Ngũ thuốc rốt cuộc làm sao vậy? Thường như hoan nhẹ lại cười, u hoan nói, còn không phải trách các ngươi. Tiết Trúc sừng sốt, trách chúng ta. Chúng ta cũng không làm gì nha. Chúng ta hảo tâm đưa tới trong nhà để trứng gà mái cấp ngũ thuốc bổ thân mình, chẳng lẽ này cũng sai rồi. Thường như hoan thấy nàng không do nội tình, cười giải thích nói, ngươi ngũ thuốc thân thể thực hảo, chỉ là, chỉ là tối hôm qua uống gà mái canh quá mức dày đặc, ngươi ngũ thuốc chạy cả đêm máu muối. Gà mái giả canh kia chính là đại bổ A ngày hôm qua nàng vốn dĩ không tính toán hầm thượng, nhưng là Tiết Trúc nói rết gà vẫn là chạy nhanh ăn mới mẻ, sau đó sung phong nhận việc phòng cấp hầm thượng. Lại sau đó, Tiết Trúc quán triệt chấp hành nàng mãi mãi dặn dò, một cái kính khuyên Tiết Lục uống canh gà, uống lên một chén lúc sau Tiết Lục vốn dĩ không nghĩ uống lên, nhưng là lại không chịu nổi Tiết Trúc tha thiết ánh mắt, vì thế lại uống lên một chén. Tiết Trúc có chút không rõ, này gà mái giả là bổ thân mình, mãi mãi nói ngũ thuốc đọc sách mệt thân mình hư đến hảo hảo bổ bổ, sao còn có thể chảy máu mũi đâu? Thường Như Hoan sờ sờ năng tóc, cười giải thích, người Ngũ Thúc thân mình tuy rằng không phải đặc biệt chấp địch, lại cũng là cái thành niên nam tử, thân mình vẫn là không tồi. Nếu là người khác nói Tiết Chúc khả năng còn sẽ không phục, nhưng là nàng Ngũ Thẩm Nhi nói lại trăm phần trăm tin phục. ở nàng ý tưởng nàng Ngũ Thẩm nói đều là đúng. Kia Ngũ Thúc không có việc gì đi. Tiết Chúc có chút trột dạ hỏi Thường Như Hoan. Thường Như Hoan cười lắc đầu, không có việc gì, máu mũi chảy. Hỏa khí liền không có, không có việc gì. Tiết Trúc thở phào nhẹ nhõm, vô vô bộ ngực, ta đây liền an tâm rồi. Tiết Trúc có chút ngượng ngùng, đặc biệt là đối mặt Tiết Lục thời điểm, vì thế ăn cơm sáng liền tìm xe bỏ đi trở về, về đến nhà tự nhiên đem Tiết Lục uống gà mái giả canh chảy máu mùi sự nói. Quả nhiên, tiền thị đối thường như hoan ngôn luận là không tin, hoán hợp nói, ta lão ngũ thân mình ta này làm nương còn có thể không biết sao. Khẳng định là thường thị ngày thường không hảo hảo chiếu cố lao ngũ mới làm lao ngũ thân mình hư liền gà mái giả canh đều chịu không nổi. Tiết Trúc đứng ở một bên thẳng nữ môi, ta cảm thấy ta ngũ thẩm nói chính là đối. Tiền thị chứng mắt, quắt, ngươi cái nha đầu biết cái cái gì. Còn không quay về cùng ngươi nương làm việc đi. Tiết Trúc cũng không vui cùng nàng mãi mãi ngốc tại cùng nhau, xoay người nói thanh liền đi rồi. Một bên tiết lao hán chịu túi thuốc lá sợi, đối tiền thị nói, có lẽ thật là lao ngũ ra nói như vậy. Chờ ta đi hỏi một chút lang trung. Tiền thị gật đầu, vậy ngươi đi thôi, lại có một cái tháng sau lão ngũ còn muốn đi khảo thí, này thân mình nhưng đến bảo dưỡng hảo. Chờ tới rồi ngày thứ hai tiết lao hán quả nhiên đi hỏi lang trung, từ lang trung nơi đó được đến tương đồng đáp án sau cùng tiền thị nói, tiền thị vẫn là không dám tin tưởng, lầm bẩm lầm bầm nói nàng lao ngũ như thế nào liền thượng hòa đâu. Tiết lao hán bị nàng lại nhảy đau đầu, quá được rồi, đừng thêm phiền, lao ngũ ra chính là có dự tính, chúng ta yên tâm là được. Khi thật nói thật tiết lao hán trong lòng cũng thực hụt hẫng, chính mình sủng đến đại nhi tử cưới tức phụ giống không phải nhà mình giống nhau. Nhưng nhi tử lớn có chính mình ra, bọn họ đương cha mẹ cũng không thể can thiệp quá nhiều. Tiên thị có chút uy khuất, ngồi ở một bên trong lòng khó chịu lợi hại, như thế nào liền không thể quảng. Bởi vì này vừa ra, tiên thị cũng không dám lại làm tiết chúc hướng huyện thành đưa gà mái giả, nhưng thật ra tiết lao tam tới một chuyến nói cho bọn họ thuê loại bọn họ mà thu hoạch. Nhưng bọn hắn lại không quay về, hai người ăn lại thiếu chỉ có thể ủy thác tiết lao tam đem dư lại lương thực cấp bán. Cuối tháng thời điểm, tiết lục lại đi tranh thư phô, đem thượng nửa năm thoại bản tử đoạt được lợi nhuận cùng lý trưởng quầy tính rõ ràng, đương nhiên phía trước bọn họ chép sách nhiều đến bạc cũng cùng nhau lui trở về. Lý trưởng quầy khó hiểu nhìn hắn, lắc đầu nói, có tiện nghi đều không kiếm, cũng không biết người nghĩ như thế nào, các ngươi đọc sách không phải chính yêu cầu bạc sao. Tiết lục đem ngân lượng để vào trong lòng ngực phóng hảo, cười nói, quân tử yêu tiền thủ chi hữu đạo Không nên chúng ta chúng ta một văn cũng không nên nhiều mớn. Quý thư phô có thể làm ta nương tử thoại bản tử lại này bán, đã là thiếu nhân tình, như thế nào có thể ở chép sách thượng lại kiếm tiền y Cùng tiết lục phu thê giao tiếp cũng đã hơn một năm, lý trưởng quầy có thể nói là nhìn tiết lục đi bước một trưởng thành lên, đối này đã hơn một năm tiết lục biến hóa càng xem ở trong mắt. Lần đầu gặp gỡ, lý trưởng quầy liếc mắt một cái liền nhìn ra tiết lục mọi chuyện ỷ lại thường như hoang, mà này hơn nửa năm qua lại đều là tiết lục tới cùng hắn bàn bạc thường như hoan nhưng thật ra không ra. Hiện tại cái này nông ra tử đứng ở hắn trước mặt nói chuyện không tiêu ngạo không siềm lịnh, chứ bỏ ngày ấy ở phủ thành đối nhà mình chủ nhân vô lễ, hiện tại hắn thật sự chọn không ra tiết lục sai lầm tới. Kìa sau này các ngươi hay không còn chép sách. Lý trưởng quay cười nói, người nương tử tự sắc thật là hảo, rất nhiều người đọc sách tìm nàng sao thư. Tiết lục lắc đầu, sau này ta khả năng còn sẽ chép sách, nhưng là nương tử sẽ không lại chép sách, thoại bản tử lại sẽ tiếp tục viết xuống đi. Chỉ là nương tử thân phận còn thỉnh trưởng quay cấp bảo thủ bí mật. Tới phía trước hắn liền cùng thường như hoan thương nghị quá, sau này thường như hoan không hề chép sách, mà là lấy bút danh phương thức viết thoại bản tử Lý trưởng quay có chút tiếc nuối, nhưng nghe đến đối phương nói sẽ tiếp tục viết thoại bản tử lúc này mới nói, đó là tốt nhất, chỉ là đáng tiếc ngươi nương tử một tay hảo tử Hắn cũng minh bạch thế đạo này đối nữ tử quá nghiêm khắc, nếu là những cái đó thư sinh biết được bọn họ tìm thư là nữ tử sao chép, chỉ sợ cũng sẽ không mua đi. Tiết lục cùng lý trưởng quay lại nói nói mấy câu liền đi trở về. Lần này nửa năm tiền lời ước chừng có 80 lượng, nhưng thật ra lệnh thường như hoan phi thường kinh ngạc, phải biết rằng xem thoại bản tử đều là nhà có tiền công tử cô nương, nhưng bọn hắn chỉ chiếm hai thành lợi nhuận A. Tiết lục có chút tiếc nuối nói, sớm biết rằng hải thuyền bên kia nhiều đầu một ít. Chỉ là trên đời không có thuốc hối hận, đi qua liền đi qua. Thường như hoan đem bạc thu hồi tới, phát hiện bọn họ trừ bỏ ở phủ thành tiêu phí 10 lượng bạc. Bọn họ hiện tại thế nhưng có 200 lượng bạc. nay cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, này nếu ở tiết gia trang sinh sống phòng trừng có thể sinh hoạt 20 năm. Được rồi hiện tại bạc sự tạm thời không cần phát sầu, ngươi liền an tâm đọc sách đi. Thường như hoan nhìn tiết lục ở kia hối hận, liền móc ra roi tới bang quanh một chút, lạnh mặt, còn không đi đọc sách. Tiết lục ủy khuất liếc nhìn nàng một cái, đáng thương vô cùng đọc sách đi. Thường như hoan nhìn hắn biểu tình, có chút giở khóc giở cười muốn nói tiết lục hiện tại trước mặt người khác kia cũng là nhân mô cầu dạng đứng đứng đắn đắn nhẹ nhàng quân tử cố tình tới rồi nàng trước mặt liền biến thành yêu cầu an ủi yêu cầu sờ sờ đầu đại cẩu. tưởng tượng thấy chính mình buốt đại cẩu cảnh tượng thường như hoan cả người một run run đem hình ảnh này loại bỏ trong đầu bắt đầu cấu tứ tân thoại bản từ đi từ nay về sau nhật tử tiết lục dốc lòng đọc sách một có không hiểu vấn đề liền hỏi thường hải sinh có đôi khi quan điểm của hắn làm thường hải sinh đều cảm thấy mới lạ thường hải sinh sau lưng đối thường như hoan nói. Tiết lục rất có ngộ tính, có chút giải thích ta đều không thể tưởng được, ta dám xác định, chỉ cần hắn bảo trì hiện tại đọc sách thế, sau này nhất định có thể siêu việt ta. Nghĩ đến năm sau tiết lục nếu là thi đậu cử nhân, có lẽ bọn họ cha vợ con rể hai còn có thể một khối vào kinh đi thi đâu. Thường như hoan hiển nhiên cũng nghĩ đến cái này, cười nói, đây đều là cha dạy dỗ hảo. Thường hải sinh không để bụng, tự rêu cười cười, ta học thức hiện tại dạy dỗ hắn còn có thể, về sau đã có thể nói không chừng. Hắn so Tiết Lục thắng ở lớn tuổi, đọc sách thời gian trường, đối thật lý lẽ giải thấu triệt. Tiết Lục đoàn ở tuổi trẻ, đọc sách thiếu, tích lũy thiếu, khuyết thiếu kinh nghiệm thừa. Nhưng này một năm tới Tiết Lục tiến bộ thật sự nhanh chóng, ở huyện học những cái đó phu tử từ đối Tiết Lục không thèm để ý đến bây giờ ưu ái có thêm không phải không có đạo lý. Cho nên Thường Hải sinh cảm thấy Tiết Lục siêu việt hắn chỉ là thời gian thượng vấn đề. Húng chi Tiết Lục bên người có chính mình nữ nhi nhìn, hắn nữ nhi hiện tại là cái gì tính nết hắn thấy rõ. Khó được chính là ở người khác xem ra sỉ nhục sự tình ở tiết lục chỗ còn thích thú. Thường hải sinh hiện tại có chút may mắn, may mắn chính mình nữ nhi gả cho tiết lục, một khi gả cho bình thường nam nhân, chính mình nữ nhi phỏng trường sống không được mấy năm đi. Cha, lần này tiết lục khảo thí ta không tính toán đi. Thường như hoan đối thường hải sinh nói. Thường hải sinh kinh ngạc, vì sao? Lúc trước tiết lục khảo phủ thí thời điểm hắn liền không tán đồng nàng đi, nhưng nàng cùng tiết lục thương lượng hảo thế nào cũng phải muốn đi. Hiện tại đều đến viện thử cư nhiên lại không đi. Thường như hoan nói, phu quân về sau nếu là thi đậu tiến sĩ làm quan, bên người tổng nên có mặt khác tộc nhân giúp đỡ, cho nên ta nghĩ lần này làm hắn cháu trai đi theo đi ra ngoài kiến thức kiến thức, sau này cũng có thể có cái giúp đỡ. Thời đại này làm quan đều là lấy ra tộc làm hậu thuẫn, đều không phải là sức của một người là có thể ở quan trường đứng vững góp chân, nàng là cái nữ nhân, hậu viện sự nàng có năm chắc xử lý tốt, nhưng một ít bên ngoài sự lại muốn mặt khác dựa vào trụ người hỗ trợ. Tại đây lợi ích của gia tộc với nhất thể thời điểm, chỉ có tộc nhân của mình có thể tin tưởng, huống chi tiết lục nhất không thiếu chính là cháu trai nha. Hắn đại cháu trai so với hắn còn đại đâu, đương nhiên tiểu nhân vừa mới sinh ra hết thể không biết, hiện tại trưởng thành trải qua rèn luyện về sau liền sẽ là tiết lục hảo giúp đỡ, còn có thể làm mấy cái ca ca tẩu tẩu trong nhà hảo quá một ít. Thương Hải sinh ngưng mi tưởng tượng, cảm thấy cũng là như thế này, chỉ là hắn bên này. Hắn mấy cái huynh đệ còn có cháu trai hắn là không muốn dùng. Hắn tình nguyện một người bên ngoài gian nan, cũng không muốn cùng những người đó có liên lụy. Cũng hảo, chỉ là người được chọn các ngươi đến suy xét rõ ràng. Thường hải sinh dặn dò nói. Thường như hoan cùng thường hải sinh nói xong lúc sau quay đầu liền cùng tiết lục nói nàng không đi sự. Tiết lục nóng nảy, nương tử, ngươi vì sao không đi? Lần trước có địa phương còn chưa có đi, ta còn tính toán lần này mang ngươi đi xem đâu. Thường như hoan nhìn bộ dáng của hắn nhữ mày nói, ngươi chừng nào thì mới có thể thành thục một ít ta. Này, Này cùng thành thục có quan hệ gì? Tiết lục có chút buồn bực, nương tử như thế nào hảo hảo liền không muốn đi đâu. Thường như hoan liền đem cùng thường hải sinh lời nói lại cùng tiết lục nói một lần, tiết lục trầm mặc sau một lúc lâu nói, vậy làm tiết bắc cùng tiết đông đi theo đi, nhưng nương tử cũng có thể đi à. Ta không đi, có bọn họ hai cái tiểu nhân chăm sóc người ta liền an tâm rồi, ta ở nhà đến viết thoại bản từ đâu. Nói nữa qua lại xe bò thật sự điên người, ta nhưng không muốn chịu này tội. Vừa nghe là này nguyên nhân tiết lục mới yên lòng, hắn cũng đau lòng thường như hoan, không chút do dự đáp ứng xuống dưới. Hai người thương nghị định rồi, ngày thứ hai tiết lục liền nhờ người mang lời nhắn về nhà, trong nhà người được đến tin tức nhưng cao hứng hỏng rồi, đặc biệt là liêu thị cùng nô thị, miệng đều liệt đến lỗ hai mặt sau. Chú em thi đậu đồng sinh chưa quên bọn họ đâu, không thấy làm cho bọn họ nhi tử đi theo đi phủ thành kiến thức kiến thức sao. Chu thị trong lòng ngũ vị tạp trần, nếu là nàng cũng coi nhi tử. Có lẽ hiện tại cũng có thể đi theo đi đi, đáng tiếc các nàng phân gia lâu như vậy, ngay cả xuất gia nữ nhi đều có mang, nàng vẫn là không có thể hoài thượng. Mà tiền trinh thị tắc thầm hận không phải thời điểm, nàng hài tử quá nhỏ, còn sẽ không đi đường đâu, dính không được quang nha. Tới rồi cuối tháng 7, tiết lục mang theo tiết bắc cùng tiết đông cáo biệt thường như hoan đám người lại bước lên phủ thành tri lộ. Phần 63. Chương 63. Tiết lục đi rồi, thường như hoan lập tức nhàn xuống dưới. Có nhàn dỗi nàng liền lại bắt đầu viết thoại bản tử, phía trước nàng liền nghĩ tới lần trước viết nghèo túng thư sinh danh môn khuê tú thế tử, lần này tắt viết nhà giàu công tử cùng nông môn cô nương chuyện xưa. Đừng nhìn này hai cái chuyện xưa chỉ là rất cái, nhưng hưởng ứng khẳng định sẽ bất đồng. Bởi vì xem loại này thoại bản tử vẫn là nhà giàu tiểu thư chiếm đa số, nàng không dám khẳng định này đó nhà giàu tiểu thư sẽ đối loại này sinh ra cộng minh. Để bút trên giấy viết hảo thư danh, sau đó chậm rãi viết xuống đại cương. Liền nghe thấy thường như năm ở bên ngoài kêu nàng, thường hải sinh phụ tử cũng không biết nàng viết thoại bản tử sự, thường như hoan nghe được tiếng la chạy nhanh đem trang giấy thu thập lên, sau đó ứng thanh đi ra ngoài. Thường hải sinh đang ngồi ở trong viện hóng mát, trong tầm tay thả quyển sách, bên cạnh bàn con thượng còn phóng nước trà, nhất phái thanh thản tự đắc. Mà thường như năm ngồi ở một bên, thấy nàng lại đây vui sướng kêu một tiếng tỉ tỉ sau đó dọn ghế cho nàng ngồi. Thường như hoan khích lệ hắn hai câu ngồi xuống, nói, cha ngài kêu ta. Thương Hải sinh gật gật đầu, sau đó từ trong tay hào rút ra một cái thờ phụng đưa cho nàng, mở ra nhìn xem. Tin! Thương Như Hoan mở ra, lại phát hiện là một chương khế đất, một chương 30 mẫu đất khế đất, hơn nữa vị trí tới gần tiết gia trang. Cha, đây là! Thương Như Hoan rất kỳ quái, hắn cha trước kia nghèo đến không xu dính túi, chúng cử nhân sau tuy rằng có một ít chấn trên hương thân lệ thường trợ cấp, căn bản không có mặt khác thu vào. Chính là hắn quả nhập học cũng đa dụng ở sinh hoạt hàng ngày thượng. Hơn nữa hắn còn muốn lưu trữ ngân lượng vào kinh đi thi, hắn nơi nào tới bạc mua mà đâu. Thương hải sinh nâng chung trà lên uống một ngụm trà, biểu tình nhẹ nhàng, đây là tiếp viện ngươi của hồi môn. Thương như hoang kinh hãi, chạy nhanh đem khế đất còn trở về, cha, làm như vậy không được. Như thế nào không được. Thương hải sinh nhúng mày, giải thích nói, ngươi thành thân thời điểm trong nhà chính nghèo, cha vẫn là dùng ngươi gả chồng xính lễ trị bệnh đâu. Hiện tại cha trong tay có chút tiền nhàn rỗi, tổng nên cho ngươi đặt mua một ít của hồi môn kia cũng không được, nay đều gả chồng đã hơn một năm, sao có thể lại muốn của hồi môn, chúng chi cha còn muốn vào kinh đi thi, đệ đệ còn muốn đọc sách, nào hạng nhất không hoa bạc, cha, ta không thể muốn. Thường như hoan chính mình có bạc, hơn nữa tiết lục cùng người nhập bọn hải thuyền lợi nhuận cũng đủ bọn họ sinh sống. Húng chi nàng còn ở viết thoại bản tử, đây đều là bọn họ thu vào. Thường hải sinh không tiếp, lắc đầu nói, vào kinh đi thi còn phải chờ 3 năm sau, ta mỗi tháng còn có quà nhập học, cũng đủ người đệ đệ đọc sách. Húng hồ 3 năm ta cũng còn có thể tích góp chút mặt khác, nhất định sẽ không chậm trễ khảo thí, ngươi yên tâm cầm là được. Đối với nữ nhi, hắn trước sau cảm thấy thua thiệt, chính mình khả năng cho phép thời điểm đương nhiên tưởng giúp đỡ nữ nhi. Thường như hoan nhìn cha hắn, hơi hơi hé miệng, cha, thật sự không cần, chúng ta có bạc. Thường hải sinh cười cười, cha biết, tiết lục nói với ta hắn nhập hải thuyền sự, nhưng việc này nguy hiểm đại, vào cũng liền vào. Chính là ngươi trộm viết thoại bản từ sự, cha cũng biết. Nhưng này 30 mẫu đất là cha cho ngươi của hồi môn. Liên tính ngươi có lại nhiều bạc này đó ngươi cũng đến cầm. Viết thoại bản tử việc này bị trọc thủng, thường như hoan có chút xấu hổ, cha đều biết ta. Thường hải sinh khẽ hừ một tiếng, này còn có thể giấu đến quá ta. Trên thực tế hắn chỉ là suy đoán, không nghĩ tới chính mình tạc tạc nàng liền ngoan ngoan thừa nhận. Chỉ là hắn không thích xem thoại bản tử, cũng chỉ là ngẫu nhiên gian nghe thấy tiết lục cùng nàng nói chuyện suy đoán thôi. Cũng may hắn biết thường như hoan vẫn chưa dùng tên thật phát biểu hắn cũng liền mặc kệ, rốt cuộc tiết lục khoa khảo phải tốn bạc, mà hắn lại không có bao lớn năng lực hỗ trợ, thương hải sinh phục lại đem thường như hoan trộm đẩy lại đây khế đất đẩy qua đi, cầm đi. nếu cha về sau yêu cầu lại tìm người muốn, thường như năm cũng ở một bên với nàng, thường như hoan bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp nhận rồi. nàng trong lòng lại nghĩ, chờ về sau thường như mùa màng thân thời điểm lại đưa về đến đây đi, mà xa ở phủ thành tiết lục một mình ngồi ở trong phòng tưởng hắn nương tử, người khác lúc này đều ở khổ độc hắn lại không có tâm tư, hơn nữa thường như hoan đã nói với hắn, đọc sách không ở này nhất thời, khảo thí phía trước quan trọng nhất chính là điều chỉnh tốt tâm thái. lần này hắn đem tiết đông cùng tiết bắc mang theo tới, hai người đều hưng phấn không thôi, sợ ngốc tại trong phòng ảnh hưởng hắn đọc sách. huynh đệ hai cái đã sớm cầm tiết lục quần áo đi giặt quần áo cũng chuẩn bị khảo thí muốn mang đồ vật. tám tháng nói lạnh hay không, nhưng còn có con muối, giống rượu hùng hoàng chờ vật đều là muốn chuẩn bị. hơn nữa viện thí liền khảo ba ngày không thể ra tới còn muốn chuẩn bị 3 ngày thức ăn, đã muốn đỉnh đói, lại muốn phóng trụ. Cũng may tới phía trước thường như hoàn đã dặn dò quá tiết bác, cho nên tiết bác tới rồi phủ thành lúc sau liền đi mua trà đông trở vật mới không bắt ngủ. Tiết Lục lần này vẫn cứ là cùng Tiền Văn Tiến còn có kiểu dụ cùng tới, này hai người cũng không mang nương tử, nhưng đều mang theo trong tộc trưởng mối Tiền Văn Tiến thấy Tiết Lục chỉ dẫn theo hai cái cháu trai, sợ bọn họ không hiểu còn cố ý dặn dò trong nhà tộc thúc mang theo bọn họ để điểm một vài. Tới rồi mùng ngày 4 tháng 8 Bắt đầu khảo thí tiến tràng. Tiết lục chờ 3 người cầm hào bài xếp hàng tiến vào trường thi sau đó chờ đợi khảo thí. Hào phòng mỗi liệt đều có nhà sĩ, nếu là chịu đến nhà sĩ bên cạnh hào phòng đó là xú hào, phủ thí thời điểm tiết lục tương đối may mắn, nhưng lần này lại không may mắn như vậy, vừa vẫn chịu xú hào. Chỉ là mới vừa tiến vào, cách vách nhà sĩ vẫn là sạch sẽ cũng không có khó nghe khí vị, tiết lục vẻ mặt đau khổ vào hào phòng, bày biện thứ tốt liền đánh giá khởi này nho nhỏ hào phòng tới. Hẹp hẹp hào phòng có một chương tấm ván gô ghép nối giường lại chính là kia chương dùng để khảo thí cái bàn. Mặt khác ngọn đến chờ vật chỉnh tề bãi ở trên bàn, vừa nhấc đầu tốt xấu không có gió lùa địa phương, nếu không này muốn trời mưa đã có thể phiền thoái. Lúc này đã hừng đông, khoảng cách khảo thí còn có một canh giờ. Tiết lục liếc mắt trước mắt còn ăn tĩnh hào phòng, sau đó thở dài từ trong rổ lấy ra lương khô ăn lên. Hắn muốn ăn no chút, hắn sợ đợi lát nữa có người thượng nhà xí lúc sau hắn liền ăn không vô. Khảo thí sau lục tục có người thượng nhà sĩ, dối tinh rối mù thanh âm truyền vào tiết lục trong hai hắn bực bội nhìn bài thi, sau đó xả hai luồng giấy đem lô thai lắp kín, nhưng gây mũi hương vị vẫn là truyền tới. Tiết lục ngày này quá khổ không nói nổi, nhưng bọn hắn trừ bỏ thượng nhà sĩ thời điểm, mặt khác thời gian đều là ngốc tại hào phòng bên trong, này với hắn mà nói quả thực chính là tai nạn. Ba ngày qua đi, tiết bắc cùng tiết đông chờ ở trường thi ngoài cửa, đợi hồi lâu mới chờ đến bọn họ ngũ thúc ra tới. Tiết lục sắc mặt thật không tốt. Bước chân phù phiếm, Tiết Bắc nhìn không tốt, chạy nhanh qua đi đỡ lấy, ngũ thúc, ngài không có việc gì đi. Tiết Bắc chỉ so Tiết Lục nhỏ 2 tuổi, đúng là có sức lực thời điểm, hắn một người chống đỡ Tiết Lục lại hô qua Tiết Đông hỗ trợ, đông đông ngươi đỡ ngũ thúc, ta bối hắn trở về. Ngũ thúc đây là sao? Trên người còn thối thoát. Tiết Đông tuy rằng nói như vậy nhưng cũng không ghét bỏ, người khác tiểu sức lực cũng tiểu chỉ có thể đỡ. Tiết Bắc đem Tiết Lục cõng lên lui tới khách điếm đi, nói, định làm mệt nhọc quá độ. Ngươi không nhìn thấy hảo chút bị quan binh nâng ra tới sao, ta ngũ thúc chính mình đi ra đã thực không tồi. Mà đã trải qua 3 ngày phi người khảo thí đãi ngộ tiết lục hiện tại chỉ cần vừa nhớ tới cái kia hương vị đều tưởng phun. Có thể nói này 3 ngày trừ bỏ bắt đầu thời điểm ăn cơm, mặt khác thời điểm hắn đều là vừa ăn biên phun. Kìa tư vị, tâm tắc, hiện tại ngẫm lại đều là cái thống khổ trải qua. Có thể kiên trì thi xong ra tới, tiết lục đã hao hết tâm lực, cho nên tiết bác bồi hắn thời điểm hắn cũng không có cự tuyệt. Ghé vào tiết bác bối thượng, tiết lục mơ màng hồ đồ tưởng ít nhiều không làm hắn nương tử tới, nếu không chính mình dáng vẻ này hắn nương tử bối bất động hắn nha. Tiết đông nhìn một vòng, cười hì hì nói, đọc sách cũng thật chịu tội, bọn họ cũng đều cùng ngũ thúc giống nhau, trở trở về ngũ thẩm nhi nên đau lòng. Tiết bác cười không nói chuyện, mà ghé vào hắn bối thượng tiết lục lại cảm thấy trở về hắn nương tử lại nên nói hắn, phía trước thường như hoan làm hắn tăng mạnh rèn luyện hắn còn không cho là đúng, hiện tại khẽ ngược, thiếu chút nữa thua tại này phía trên Trở lại khách điếm Tiết Lục chỉ nghĩ ngủ qua đi, nhưng trên người hương vị thật sự khó nghe, cường chống tinh thần làm Tiết Bác làm ra thủy tắm rồi, lại mơ mơ màng màng ăn chút cơm liền nặng nghề ngủ. Tiết Lục lần này lại ngủ 2 ngày, chờ hắn tỉnh lại đã khoảng cách khảo thí kết thúc 2 ngày. Lần này ra kết quả muốn 10 ngày, Tiết Lục đám người không tính toán nhiều ngây người, cùng ngày liền thu thập đồ vật thuê xe bỏ hồi thanh hà huyện. Ở hắn khảo thí mấy ngày nay Tiết Bác cùng Tiết Đông cũng đã đi ra ngoài dạo qua. Từ nhỏ không ra quá thanh hà huyện hai người nhưng xem như no rồi nhãn phúc, hơn nữa tiền văn tiến ra tộc thúc cũng nhiệt tình, đi theo hắn đi ra ngoài đi dạo một ngày càng là kiến thức không ít. Tới phía trước tiết lục liền cùng hắn nói qua một ít, hơn nữa lần này hành trình tiết bác quyết định sau này nhất định hảo hảo đi theo ngũ thuốc học đồ vật. Mà tiết đông qua năm vốn là vào học đường, nhưng hắn nhẫn mại không tốt, học mấy tháng liền mất đi hứng thú, vừa lúc tiết lục muốn tới khảo thí làm hắn lại đây kiến thức kiến thức, hắn bình ngoạn nhạc mục đích tới. Ai ngờ thật sự kiến thức phủ thành phun hoa, hắn lại tưởng trở về đọc sách. Bởi vì hắn tưởng tượng hắn ngũ thúc giống nhau khảo tú tài, nếu là có thể tới trong thành làm quan vậy càng tốt. Ba người hoài không giống nhau tâm tư trở về Thanh Hà huyện, đương thường Như Hoan nhìn đến Tiết Lục bộ dáng thời điểm cũng giật mình một phen, bởi vì nàng rõ ràng nhìn ra Tiết Lục so đi phía trước gầy. Vào sân, Thường Như Hoan cũng không hỏi hắn khảo như thế nào, chỉ đem đôi mắt nhìn về phía Tiết Bác. Tiết Bác thành thành thật thật đem nói, sau đó phát hiện không khí không tốt. Tiết Đông Cơ Linh thấy Thường Như Hoan sắc mặt không đúng, đứng lên lôi kéo Tiết Bác nói: Ngũ Thẩm Nhi, đi ra ngoài nhiều như vậy, thiền ta nương khẳng định lo lắng, chúng ta đi về trước. Thường Như Hoan ngăn lại bọn họ, tại đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi đi. Tiết Đông chạy nhanh lắc đầu, không cần không cần, chúng ta không mệt. Nói xong đứng lên liền chạy. Tiết Bác tuy rằng không minh bạch hắn đường đệ ý tứ, nhưng vẫn là đi theo đi rồi. Thường Hải Sinh đi huyện học còn không có trở về, Thường Như năm cũng không hạ học. Trong nhà giờ phút này liền dư lại tiết lục cùng thường như hoan. Tiết lục nhìn thường như hoan sắc mặt càng ngày càng không tốt, cười làm lành nói, nương tử. Người làm sao vậy? Như thế nào thành dáng vẻ này? Thường như hoan trong lòng đau lòng hỏng rồi, vốn định làm cho bọn họ rèn luyện một chút liền không đi theo đi, ai thử nghĩ ra đi một chuyến cư nhiên thành dáng vẻ này. Tiết lục vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng không nghĩ à, nhưng ta bị an bài ở xú hào, kêu ba ngày mãn cái mũi cất đáy vị, ăn không ngon à nương tử ta cùng người nói. Ta có thể tồn tại trở về liền không tồi. Thường như hoan cảm thấy buồn cười lại đau lòng, sờ sờ hắn đầu, Trấn ăn nói, ủy khuất người, buổi tối ta cho ngươi làm ăn ngon. Tiết lục lập tức thuận cột bò, thuận thế ôm lấy thường như hoan eo, đem đầu dựa vào nàng trên eo, vui vẻ nói, nương tử ngươi thật tốt. Phần 64 Chương 64 Thường như hoan cười nói, bao lớn người còn sẽ làm nũng, ta cũng không phải là ngươi nương. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thường như hoan lại không có đẩy ra hắn. Tiết lục được một tức lại muốn tiến một thức ở nàng trên eo loạn cùng một hồi, cùng chính mình nương tử nào có ngượng ngùng. Buổi tối thường hải sinh cùng thường như năm trở về thấy hắn dáng vẻ này cũng hoàng sợ, thường như năm trộm hỏi hắn, tỷ phu, ngươi sao thành dáng vẻ này. Tiết lục như mày chịu đựng ghê tởm đem hắn xui xẻo nói một lần. Thường như năm đồng tình nhìn hắn, tỷ phu ngươi hảo đáng thương. Sau đó chính mình tưởng tượng một chút chính mình ở xú hào ăn cơm ngủ tình hình tức khắc đánh cái run run, quả thực không dám tưởng tượng. Thường Hải sinh chú ý lại không ở này, tiếc nhưng ảnh hưởng ngươi đáp đề. Tiết Lục sau khi trở về thường như hoan tự nhiên cũng quan tâm vấn đề này, nhưng là sợ cho hắn áp lực liền không hỏi. Lúc này Thường Hải sinh hỏi ra tới, nàng cũng nghiêng đầu đi xem hắn. Đối với này, Tiết Lục lại tâm thái không tồi, hắn gãi gãi đầu nói: Ta dùng giấy đoàn tắc trụ lỗ thay, sau đó hết sức chăm chú đáp đề, cho nên đáp đề thời điểm cũng không có chú ý cách vách, chỉ có đáp xong để dùng cơm hoặc là ngủ thời điểm ảnh hưởng lớn nhất. Vậy là tốt rồi. Nghỉ ngơi một đêm, ngày mai đem đáp án viết chính tả xuống dưới ta nhìn xem. Thường hải sinh lại nói, lúc trước hắn khảo cử nhân thời điểm cũng là viết xuống đáp án cùng cùng trường thẩm tra đối chiếu quá. Ai ngờ tiết lục lại vẻ mặt ngượng bức lung tung nói, nhạc phụ, thật không dám dâu dếm, ta quên mất chính mình đáp cái gì. Đáp đề thời điểm hắn hết sức chăm chú, nhưng một khi khảo xong, ha ha đáp, hắn liền tự động cấp đã quên. Thậm chí khảo xong thời điểm tiền văn tiến cùng kiều dụ nói lên để thi sự tình hắn đều ngốc, không biết như thế nào đối đáp. Tiết lục thấy Thường Hải sinh mặt đều đen, chạy nhanh bổ sung nói, tuy rằng không nhớ rõ chính mình đáp cái gì, nhưng là ta nhớ rõ ta đáp cũng không tệ lắm. Thường Hải sinh cười lạnh, cảm tình ngươi không chỉ có đi khảo thí, còn làm khởi quan chủ khảo. Mới vừa đối chính mình cái này con rể có hảo cảm, cảm thấy hắn có tiềm lực, ai ngờ tại đây chờ đâu. Vẫn là giống như trước đây không đáng tin cậy, xem ra trong lén lút còn phải cùng khuê nữ nói nói, còn phải hảo hảo chịu một đốn đừng tưởng rằng hắn không biết bọn họ phu thê lần trước phủ thí thời điểm mua tiểu roi đâu. hừ. tiết lục không biết hắn nhạc phụ đã tính toán làm hắn nương tử trong lén lút đối hắn vận dụng tiểu roi, còn ở kia cười miệng, tiểu tế không phải ý tứ này, chỉ là khảo thí thật sự khẩn trương, ta là thật sự không nhớ rõ. đương nhiên có lẽ ngày mai liền nhớ ra rồi. mắt thấy thường hải sinh mặt càng ngày càng đen, tiết lục sốt ruột lấy mắt đi nhìn thường như hoan, đối nàng nháy mắt, làm nàng cứu hắn một chút. thường hải sinh thấy vợ chồng son ánh mắt kiện tụng chỉ đương không biết. Trên mặt vẫn là hắc hắc. Thường như hoan cười cho nàng cha đảo thượng trà, khuyên đủ, hắn chính là cái tâm đại, cha ngươi lại không phải không biết, bất quá tổng hảo quá thi xong liền tự hoán tự ngại khá hơn nhiều. Như vậy hảo tâm thái ta đảo cảm thấy chính thích hợp khảo thí. Có lẽ cấp chúng ta tới cái kinh hỉ lớn đâu. Nếu là không có su hảo này vừa ra, tiết lục chỉ cần đáp không khác người, tú tài hẳn là không có vấn đề. Nhưng hư liền phá hủy ở chịu chúng su hảo, chính hắn tuy rằng nói đáp để thời điểm không có ảnh hưởng nhưng ăn cơm ăn không ngon, ngủ ngủ không tốt, khó bảo toàn sẽ không ảnh hưởng đến đáp đề tình huống. Thương hải sinh cũng, cũng không có muốn thế nào, chỉ lắc lắc đầu, thở dài nói, nữ sinh hướng ra phía ngoài A. Tới rồi ngày thứ hai tiết lao đại tới, đối tiết lục nói, cha mẹ lâu như vậy không gặp ngươi tưởng ngươi, nhìn xem có thời gian cùng đệ muội trở về một chuyến. Tiết lục nhìn thường như hoan liếc mắt một cái, nói, viện thí thành tích mấy ngày nay liền ra tới, ta tưởng chờ đến thành tích lại trở về thiết láo đại lại không cho rằng hắn này nhỏ nhất đệ đệ thật sự có thể thi đầu tú tài, không để bụng nói, đi về trước an nương tâm, các ngươi lại trở về không mượn. Thường như hoan cười nói, đại ca, không bằng vẫn là chờ thành tích xuất hiện đi, hơn nữa ngươi xem phu quân đi một chuyến phủ thành trở về gầy không ít, hiện tại trở về cha mẹ chắc chắn nghĩ nhiều lại đau lòng, chờ mấy ngày nay ta cho hắn bổ bổ, không như vậy gầy, thành tích cũng ra tới, chúng ta lại trở về, ngài xem thế nào. Nang như vậy vừa nói, Tiết lao đại cũng chú ý tới tiết lục so dĩ vã người không ít, như mày nói, khảo thí tuy rằng quan trọng, nhưng là cũng đến chú ý thân thể, dù sao đã là đồng sinh, tú tài chính là thi không đầu cũng không quan trọng, đừng lộng hỏng rồi thân mình làm cha mẹ lo lắng. Hắn cha mẹ đem tiết lục xem so trong mắt quan trọng, nếu là thấy tiết lục hiện tại dáng vẻ này chắc chắn đau lòng muốn mệnh, vì cả gia đình an bình vẫn là nghe lào ngu đi, vì thế tiết lao đại nói, tiết hành, cứ như vậy đi, ta trở về cùng cha mẹ nói. Tiết Lão đại đi rồi không mấy ngày, tú tài khảo thí thành tích liền ra tới. Sáng sớm Tiết Lục liền đi huyện nha xem thành tích, trở về thời điểm trên mặt tràn đầy vui mừng. đang ở giặt quần áo thường Như Hoan nhìn hắn một cái liền biết khảo qua. Tiết Lục vào sân thấy hắn Nương Tử ở giặt quần áo đau lòng hỏng rồi, chạy nhanh tiến lên nói, Nương Tử nghỉ ngơi, quần áo ta tẩy. Nói liền đoạt lấy thường Như Hoan trong tay quần áo giặt sạch lên. Thường Như Hoan ngồi sùm hắn bên người, hỏi, khảo không tồi. Tiết Lục thấy hắn Nương Tử rốt cuộc hỏi, vui dạo dượn nói. Ân Ân, thành tích cũng không tệ lắm, chỉ so kiểu Dụ huynh kém một cái thứ tự. Hắn đệ nhất ta đệ nhị, Huyện lệnh cao hứng hỏng rồi, hung hăng khích lệ chúng ta. Đúng rồi Tiền huynh cũng qua, chúng ta ba cái vận khí cũng thật hảo. Nguyên bản nghĩ hắn có thể quá liền không tồi, ai ngờ sẽ là lớn như vậy kinh hỉ. Thường như Hoan Kinh ngạc nói, nói như vậy ngươi là lấm thiện học sinh. Kia đương nhiên, mỗi năm có bốn lượng bạc, mỗi tháng có sáu đấu gạo. Nương tử, ta lợi hại không lợi hại. Tiết Lục lại hóa thân vì yêu cầu khích lệ đại cầu biên giặt quần áo biên hỏi nàng thường như hoan làm như có thật gật đầu vô vô hắn bả vai khích lệ nói Ân, không tuổi tiếp tục nỗ lực tiết lục cao hứng hòng rồi đáp ý nói huyện lệnh nói chỉ cần ta tiếp tục bảo trì năm sau cử nhân khảo thí là không thành vấn đề đến lúc đó liền có thể hắc hắc nghĩ đến thi đậu cử nhân sau hạnh phúc sinh hoạt trong lòng nhạc nở hoa thường như hoan thấy hắn không tiền đồ dạng thật muốn đánh tơi bởi hắn một đốn hai người đang nói chuyện Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, liền thấy Thường Hải sinh cùng mấy cái phụ cận hàng xóm cùng nhau vào được. Chỉ là mọi người nhìn đến hai người thời điểm mắt tròn váng, nam nhân ở giặt quần áo, nữ nhân ngồi sổn một bên nhìn. Này quả thực là đại nghịch bất đạo A. Chỉ là những người này đều biết này nữ chính là nhà này nam chủ nhân nữ nhi, mà nam còn lại là con rể. Này đó hàng xóm trong lòng không khỏi suy nghĩ nhiều, cảm tình này tân ra lò tú tài công ở nhạc ra như vậy không được gỡ thích A. Liền thê tử quần áo đều phải tẩy, cũng quá đáng thương. Bọn họ bên này trụ phần lớn là người đọc sách ra, cũng có thường hải sinh ở huyện học Đồng Liêu, nhìn cảnh tượng như vậy, trong lòng không khỏi vì tiết lục tiết hận. Một hạt giống tốt như vậy muốn đầu vóc có đầu vóc, muốn diện mạo có diện mạo, thế nhưng đơn giản là nông ra tử thân phận ở nhạc ra như vậy không được ưa thích, tấm tác, thật sự quá đáng thương. Thường hải sinh đứng ở phía trước, mặt đều đen. Nếu là ngày thường hắn thấy cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng hôm nay như vậy nhật tử cư nhiên làm người ngoài nhìn đi. Về nội bộ hắn tự nhiên biết là tiết lục đau lòng tức phụ, nhưng những người khác lại không như vậy tưởng, hôm nay lúc sau chỉ sợ lại nên có rất nhiều đồn đãi vớ vẩn. Tiết lục lại không cảm thấy có cái gì không đúng, cầm quần áo thả lại buồn gỗ đối thường như hoan nói, quần áo ta đợi lát nữa tẩy, nương tử nghỉ ngơi một chút sau đó cho đại gia hỏa pha ly trà nóng. Thường như hoan biết nghe lời phải hướng mọi người gật gật đầu pha trà đi mà Tiết Lục tắt không nhanh không chậm rửa rửa tay đi đến mọi người trước mặt trước cấp thường Hải sinh hỏi hảo lại đối những người khác chấp tay nhạc phụ vẫn là trước hết mời Đại Gia vào nhà đi thường Hải sinh sắc mặt khó coi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau đó cười mời Đại Gia vào nhà những cái đó hàng xóm nhóm đi theo thường Hải sinh hướng trong phòng đi đi qua Tiết Lục bên cạnh khi đều bị lắc đầu thở dài tốt như vậy mầm thế nhưng bị nhạc gia khi dễ đến tận đây xem thường Hải sinh ngày thường rất ôn hòa một người tuy nhiên đối con rể như thế khắc khe tấm tác thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong đáng thương tú tài công a tiết lục có chút không hiểu ra sao nam cũng chúng đạn bị đồng tình không thể hiểu được chờ những người đó đi rồi thương hải sinh mặt âm trầm gian dạy hai người cha ngươi ta thể diện hôm nay đều cho các ngươi cấp mất hết chờ ngày mai còn không biết truyền thành bộ răng gì tiết lục có chút nốc không ngại học hỏi kẻ dưới nói nhạc phụ ta thi đậu tú tài cho ngài mất mặt không thể đủ a không phải hẳn là lấy hắn vì hào sao ngươi Thường hải sinh mau bị này xuẩn con rể khí cười, hắn dùng ngón tay chỉ tiết lục quay đầu đối thượng thường như hoan, hôm nay việc về sau không thể lại có, trước kia cha đương nhìn không thấy, nhưng về sau tiết lục là tú tài đưa ra giải quyết chung, lui tới người phần lớn là có công danh người, chuyến ra đi chỉ phải để cho người khác chê cười hắn sợ thê còn sẽ nói chúng ta thường ra khi dễ hắn. Thường như hoan còn chưa nói lời nói, tiết lục vội vàng xua tay nói, nhạc phụ ngươi đừng nói nương tử, việc này đều do ta, nương tử không cho ta tẩy. Là ta thế nào cũng phải muốn tẩy, hơn nữa người khác nói cái gì ta căn bản không thèm để ý, ta nếu thật để ý này đó, mấy năm nay đã sớm một đầu đâm chết ở cửa thôn. Hắn trước kia hốn nhật tử không đọc sách còn lấy người đọc sách tự cho mình là thời điểm nhưng không thiếu bị làng trên xóm dưới người chê cười, khi đó hắn đều không bỏ trong lòng, hiện tại hắn quyết tâm sửa đổi lỗi lầm thi đầu tú tài càng không thể để ý những cái đó. Húng chi đau tức phụ là theo lý thường hẳn là, những cái đó chê cười người của hắn định là không đau tức phụ người. Các ngươi. Thương Hải sinh bị này hai vợ chồng mau khí điên rồi, hắn như thế nào sinh ra đại nghịch bất đạo như vậy nữ nhi tới, lại như thế nào sẽ tìm như vậy cái không đáng tin cậy con rể trở về, quả thực chính là phu thế cộng sự không đáng tin cậy hảo sao. Tiết lục lại cảm thấy hắn nói rất đúng, đúng lý hợp tình nói, đau tức phụ đây là thiền kinh địa nghĩa sự, những người đó nếu là bởi vì việc này mà cười lời nói ta kia bọn họ khẳng định đều không phải đau tức phụ người. Thương Hải sinh khí ngón tay đều phát run. Đối bọn họ đoán hận điểm điểm khí về phòng ngủ đi. Mà tiết lục tắc mở mịt đứng ở nơi đó, đối thường như hoan nói, nương tử, ta nói không đúng sao. Đối với ngươi hảo có sai sao? Đau tức phụ có sai sao? Vì sao nhạc phụ như vậy sinh khí? Không nên a? Thường như hoan cười tủm tỉm sờ sờ hắn mặt, sau đó trịnh trọng nói, ngươi nói phi thường đối, về sau tiếp tục bảo trì, ngoan. Tiết lục lập tức mãn huyết sống lại vui vẻ lên. Ngày hôm sau tiết lục đi huyện nha xử lý công văn. Trở về liền cùng thường như Hoan Thu thập đồ vật hồi tiết gia trang. Bởi vì hắn là Tiết gia người, lại là Tiết gia vài thập niên địa vị một cái tú tài, người trong thôn tự nhiên rất coi trọng. Lần trước thi đậu đồng sinh thời điểm liền nghị khai từ đường tế tổ nói cho tổ tông Tiết gia có người đọc sách, hiện tại thật sự thi đậu tú tài, bọn họ trở về thế ở phải làm. Mà hôm qua liền được đến tin tức Tiết gia trang tắt toàn bộ xôi chảo. Sở hữu thôn dân đều ở truyền lại một tin tức, trước kia gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, đọc sách không được Chồng chọn sẽ không tiết lục thật sự thi đầu tú tài. Khi đó tiết lục bởi vì hư thanh danh cỡ nào nổi danh, hiện tại liền có bao nhiêu nổi danh. Phải biết rằng này ý niệm tú tài khó khảo, nông gia tử khảo tú tài càng khó khảo. Húng chi tiết lục đã lãng phí phía trước 17 năm, liền ở tất cả mọi người cảm thấy người này đã phế đi vì hắn tiết hận thời điểm người này đột nhiên liền thi đầu tú tài. Nhớ trước đây tiền thị tưởng cấp tiết lục cưới vợ, làng trên xóm dưới cô nương không ai nguyện ý gả cho hắn, còn khí tiền thị ở nhà dậm chân mắng chửi người Hiện tại những cái đó đã từng bị tiền thị thượng quá môn nhân ra muốn nhiều hối hận, có bao nhiêu hối hận. Xem náo nhiệt người nghe nói tiết lục phu thê hôm nay trở về, đều tò mò đổ ở cửa xem náo nhiệt, rộn ràng nhốn nháo so họp trợ còn muốn náo nhiệt. Mà trong viện tiết ra mọi người tắt mỗi người mặt mang không khí vui mừng, tiền thị càng là thẳng thắn eo ngồi ở trong nhà chính nhìn mấy cái con dâu vội tới vội đi, phía trước nói không phân ra, các ngươi xảo nháo muốn phân ra, hiện tại lao ngũ thi đổ tu tải, các người hối hận đi. Hối hận đương nhiên hối hận, mấy cái con dâu cái nào không hối hận. Lúc trước liền tiết lục kia phế tài bộ dáng ai có thể nghĩ đến hắn có thể thi đậu tú tài. Nhưng ra đã phân, tốt xấu đều là một cái cha mẹ sinh, thân huynh đệ chi gian chẳng lẽ còn không lôi kéo bọn họ một phen. Liêu thị đám người trong lòng đều có một cái tính toán, bắt đầu tính toán các nàng ngũ đệ mội trở về thời điểm hảo sinh ở chung. Đại vội vàng thu thập đồ ăn, chuẩn bị nên đón tân thi đậu tú tài công, chúng tiểu nhân tắc tới tới lui lui tiếp đón đến xem thân thích nhóm nay ở nông thôn khảo cái tú tài không dễ dàng, lại là cùng chính mình quan hệ họ hàng, nhưng không được lại đây nhìn một cái. Thiết gia thím cũng thật có phúc khí. Thôn trưởng tức phụ ngồi ở tiền thị bên cạnh, cười khen tặng nói. Tiền thị đắc ý cười nói, đó là, ta sinh năm cái nhi tử, không có một cái không hiếu thuận, mà lao ngũ càng là bầu trời văn khúc tinh hạ phẳng, trời sinh chính là khảo trạng nguyên, đừng nhìn hắn hiện tại chỉ là cái hạ tú tài, hắn sớm muộn gì có một ngày có thể thi đậu trạng nguyên. Thôn trưởng tức phụ lập tức cười nói là. Trong lòng lại có chút không cho là đúng, tiết lục nếu thật là văn khúc tinh hạ phàm không còn sớm liền thi đậu trạng nguyên, nơi nào sẽ hiện tại chỉ là cái tiểu tú tài, làng trên xóm dưới người cái nào không biết tiết lục là bởi vì có cái hảo nhạc phụ giúp đỡ lúc này mới thi đậu trạng nguyên. Hơn nữa hôm qua thôn trưởng từ huyện Thành trở về còn nói tiết lục ở nhạc gia quá cũng không tốt, chúng tú tài còn ở nhà cấp bà nương giặt quần áo. Tâm tắc, nàng nhưng chưa từng nghe qua cái nào tú tài công giặt quần áo, nhưng là thôn trưởng tức phụ biết nặng nhẹ Trong lòng tuy rằng không cho là đúng cũng không đem việc này nói ra, nếu không thường như hoan sau khi trở về phòng trường lại phải có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Trong viện Tiết Đông đang cùng hắn các bạn nhỏ khoác lác ở phủ thành lang ra quận nhìn đến tình cảnh, hú nhất bang hải tử kêu sợ hãi liên tục. Tiết Bác tử trong phòng ra tới đột nhiên nhìn đến viện ngoại chuyện tới ồn ào, ngay sau đó liền nghe được có người kêu, tú tải công đã trở lại. Tiết Bác vui vẻ, hướng người trong phòng hô, ra ra nãi nãi cha mẹ, ngũ thúc cùng ngũ thẩm đã trở lại. Tiết lục cùng thường như hoan tuy là làm chuẩn bị về đến nhà thời điểm nhìn đến bậc này trận trưởng vẫn là hoảng sợ. Mẹ nó thật nhiều người, mẹ nó bị người vây xem. Phần 65 Chương 65 Ai u, tú tài công cùng tú tài nương tử đã trở lại, mau nhường một chút mau nhường một chút. Thường như hoan cùng tiết lục ngồi xe bò mới vừa tiến ngõi nhỏ liền nghe thấy có người hô một giọng nói, sau đó vây quanh ở tiết ra cửa người sôi nổi chuyển qua tới vây xem bọn họ hai vợ chồng tiếp theo tiết bắc cùng tiết đông mấy cái tiểu nhân chạy ra tới tiết đông hô lớn xem ta ngũ thúc cùng ngũ thẩm đã trở lại bọn họ tuy rằng dự đoán được khả năng sẽ ở trong thôn tạo thành nhất định ảnh hưởng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy vây quanh ở nhà mình cửa lão ngũ a nương lão ngũ nha liền nghe một tiếng tha thiết kêu gọi tiên thị bị tiết mỹ mỹ đỡ đi ra ra môn tự mình đón ra tới tiết lục thấy hắn nương chạy nhanh tiến lên một bước đỡ lấy mẹ hắn nương ngại như thế nào ra tới tiên thị đánh ra tiết lục Đau lòng nói, Nhi A, ngươi chịu khổ. Như thế nào gầy nhiều như vậy nói tiền thị cũng không mảng cửa nhiều người như vậy, đôi mắt không tự giác liền phiêu hướng thường như hoan. Thường như hoan trong lòng trận trắng mắt, đến, nàng liền biết sẽ như vậy, này tốt xấu còn dưỡng mấy ngày, nếu là vừa thi xong liền trở về, tiền thị không được lột nàng ra A. Tiết lục kiến thức không tốt, chạy nhanh nói, Nương, ta trước về nhà. Nói đỡ tiền thị hướng trong nhà đi. Lúc này liếu thị chờ mấy cái chị em dâu đều ra tới. Thấy thường như hoan đều bị thân thiết chào hỏi. Thường như hoan cùng các nàng cũng quen thuộc, thực mau liền nói đến cùng đi. Liêu thị lôi kéo thường như hoan nhỏ giọng nói, ngũ đệ muội về sau nhưng có ngày lành qua, đừng quên chúng ta này đó bà con nghèo. Thường như hoan cười nói, đại tẩu lời này nói, lúc trước mấy cái ca ca tẩu tẩu cung phụng tướng công đọc sách việc này chúng ta sẽ không quên, đại tẩu yên tâm hảo. Vừa nghe lời này, không ngừng liêu thị cao hứng, chính là chu thị chờ mấy cái cũng thật cao hứng. Những cái đó năm trả giá tốt xấu không có bổng phí. Vốn dĩ các nàng còn có chút lo lắng ngũ đệ ngũ đệ mọi phát đạt liền đã quên bọn họ hảo đâu. Hiện tại có thường như hoan nói giống như trong lòng ăn thuốc can thần, nói chuyện thời điểm càng thêm nhiệt tình. Ở trong nhà chính tiết lao hán nhìn tiết lục trong mắt tràn đầy vui mừng, lót dâu một cái kính cười nói, hảo hảo, hảo a ta nhi tử chính là có tiền đồ. Tiên thị vừa nghe lôi kéo tiết lục ngồi xuống, hư nói, kia còn dùng nói, ta nhi tử trời sinh đọc sách mệnh. Trong phòng còn có một ít thân cận tộc nhân, nghe lời này đều bị khen tạo. Tiết ra vài thập niên ra như vậy một cái tú tài, bọn họ nhưng không cao hứng, cho nên lúc này liền tính tiền thị đem tiết lục khen trời cao bọn họ cũng sẽ phụ họa vài câu. Thực mau trong phòng người đều đi rồi, chỉ còn lại có tiết ra người. Tiết lao hán phân phó liêu thị an cái bàn ăn cơm, lại phân phó tiết lao đại đi thỉnh thôn trưởng cùng tộc trưởng lại đây. Tiết lao hán nói, hôm nay thỉnh thôn trưởng cùng tộc trưởng lại đây thương lượng một chút khai từ đường tế tổ sự tình. Chuyện lớn như vậy, nhưng đến nói cho tổ tông, làm tổ tông phù hộ lao ngũ có thể thi đậu cử nhân thi đậu chẳng nguyên. Tiết Lão đại đáp ứng một tiếng ra cửa, dư lại người an bài ghế an bài ghế, thượng đồ an thượng đồ ăn, chờ thôn trưởng cùng tộc trưởng tới lại là một phen lý do thoái thác. Thôn trưởng cùng tộc trưởng cũng đều họ tiết, lôi kéo Tiết Lục hỏi hảo chút phủ thành sự, khai từ đường tế tổ sự định ở hai ngày sau. Tiết gia tộc nhân mỗi nhà thấu mấy trăm văn tiền vội vàng đặt mua tế tổ vật phẩm cùng khai tiệc rượu rượu và thức ăn chỉ còn chờ ngày ấy tới nay khai từ đường tế tổ tới rồi ngày ấy tiết ra trang toàn bộ đều vô cùng náo nhiệt nhưng tế tổ như vậy sự là nam nhân sự nữ nhân đều ở phía sau chuẩn bị rượu và thức ăn thường như hoan liền tính không muốn làm cũng ý tứ ý tứ đi theo liễu thị mấy cái phía sau hỗ trợ liễu thị giật nhẹ nàng nói ý tứ ý tứ được rồi liền tính người khác thấy cũng sẽ không nói gì đó sau đó lại kêu lên tiểu liễu thị làm nàng đi theo thường như hoan bên người thế nàng làm việc Thường như hoan thật ngượng ngùng cự tuyệt, này như thế nào hảo. Tiểu liễu thị nói, không có việc gì, ta vui đi theo ngũ thẩm bên người. Trong nhà tức phụ liền nàng một cái, cô em chồng nhóm lại không ít, cái nào không muốn đi theo ngũ thẩm bên người. Nàng minh bạch bà bà ý tứ, là làm nàng cùng ngũ thẩm đánh hảo quan hệ, nàng không dám không tiếp này sống. Thường như hoan lại chống đẩy một hồi vẫn là không thể ngăn cản, đơn giản tiểu liêu thị là tiểu bối, chỉ có thể tùy ý nàng đi. Tiết gia từ đường nói là từ đường kỳ thật chính là mấy gian phá phòng, nóc nhà tốt xấu không mưa rột, bên trong thờ phụng tiết gia tổ tiên bài vị. Một ngày này tiết gia trang thực náo nhiệt, trong thôn rất nhiều người đều tới ăn tửu rượu, đối tiết lục đọc sách càng là khen không dứt miệng. Thường như hoan nghĩ thầm này, cổ đại khảo tú tài chính là khó, một cái tú tài thế nhưng có thể làm tộc nhân như thế hương phấn, nếu là một ngày kia tiết lục thi đậu cử nhân thi đậu tiến sĩ, kia không được nhạc điên rồi. Ngày này quá rất mệt, nhưng là tiết gia tộc nhân đều thật cao hứng. Tiết lục ngày này uống lên chút rượu, trở về thời điểm cũng say khướt, nhất biến biến cùng thường như Hoan nói, nương tử, ta muốn hảo sinh đọc sách, muốn thi đậu cử nhân thi đậu tiến sĩ, muốn cho tiết gia trang người đều đi theo quá ngày lành. Tiết ra trang đại bộ phận nhân ra đều họ tiết, chỉ có số ít họ khác người, một đại gia tộc tại nơi đây sinh hoạt sinh sản vài thập niên, đối với người đọc sách khát vọng là xưa nay chưa từng có. Thường như Hoan nhìn tiết lục, lần đầu không lại nói khảo cử nhân là vì cùng nàng viên phòng, nàng trong lòng có điểm vui mừng. Cảm thấy kinh này một chuyện tiết lục lại muốn trưởng thành. Bọn họ hai vợ chồng ở Tiết Gia Trang ở mấy ngày đã bị Tiết Lao Hán chạy về huyện thành. Tiết Lao Hán kinh này một chuyện thật thật cảm nhận được nhi tử đọc sách chỗ tốt. Người trong thôn hiện tại cái nào thấy hắn không gọi một tiếng tú tài cha hắn, làm hắn có mặt mũi thực. Cho nên tộc trưởng chỉ là nói câu, vẫn là đi theo cử nhân nhạc phụ đọc sách hảo, liền vội vã đưa bọn họ đuổi đi. Mà Tiết Gia Thôn Thôn trưởng trùng hợp cảm thấy chính mình đã biết không được bí mật, tưởng nói lại không dám nói. Chỉ có thể trong lòng đáng thương Tiết lục một phen, sau đó không có phản bác việc này. Chỉ là trở về thời điểm cố ý dặn do chính mình nương tử ngàn vạn không thể trước mặt người khác nói lỡ miệng, nếu không liền tiền thị tính tình còn không nỡ đánh đến huyện thành đi. Vì thế Tiết Lục phu thê ở tiền thị lưu luyến không rời trung trở về huyện thành. Tiết Lục nói được thì làm được, đọc sách càng thêm nghiêm túc khắc khổ, trừ bỏ thượng huyện học đọc sách nhật tử, ngay cả nghỉ tắm gội ngày cũng nghiêm túc đọc sách. Mắt thấy Tiết Lục càng thêm trầm ổn, thường như hoan lại có chút lo lắng. Bởi vì Tiết Lục Khảo viện thí bộ dáng kia thật sự do người, cho nên Thường Như hoan quyết định làm Tiết Lục tăng mạnh rèn luyện, đề cao thân thể khỏe mạnh tố chất. Chờ Tiết Lục trở về thời điểm Thường Như hoan đem này tính toán nói, Tiết Lục vẻ mặt đau khổ nói: "Nương tử ngươi xem ta mỗi ngày đọc sách như vậy vội làm sao có thời giờ rèn luyện thân thể a?" Hắn vì khảo cử nhân hiện tại liền buổi tối hàng ngày hoạt động đều nhịn hảo sao? Thường Như hoan cười lạnh một tiếng đem tiểu roi lấy ra tới ở không trung chịu chịu nói: "Lại vội cũng đến lấy ra thời gian tới rèn luyện thân thể." Tiết lục một run run, thiếu chút nữa liền thỏa hiệp, nhưng hắn mỗi ngày muốn đi huyện học đã đủ sớm, nào có công phu rèn luyện à hắn vẻ mặt đau khổ cầu xin, không rèn luyện được không? Ngươi xem ta thân thể khá tốt. Nói còn sợ nàng không tin dường như rối rối cánh tay. Thường như hoan lay động thủ đoạn, sau đó một ngụm cự tuyệt, không đến thương lượng. Ngươi ngẫm lại ngươi mới vừa thi viện xong khi trở về chờ bộ dáng, nghe nói ngươi từ trường thi ra tới vẫn là tiết bác đem ngươi bối trở về, cũng mất công không phải ta đi. Nếu là ta đi theo ngươi ngươi ra tới ta có thể bối động ngươi. Chính mình khíu sự bị thường như hoan run lên ra tới, tiết lục một chút ngượng ngùng biểu tình đều không có, còn cợt nhả ý đồ lừa dối quá quan. Nếu là nương tử đi, ta định có thể kiên trì đi trở về khách điếm. Thường như hoan cười lạnh, chúng ta lần trước trụ khách điếm ly trường thi nửa canh giờ lộ trình, đi trở về đi ta sợ ngươi ngủ ở trên đường. kia không thể. Tiết lục một cái kính lắc đầu, sau đó lấy lòng nói, nương tử, hảo nương tử. Khảo thí lại không phải mỗi ngày có, kiên trì mấy ngày là được. Đối với này, thường như hoan lại hạ quyết tâm, hơn nữa không ngừng tiết lục, ngay cả thường hải sinh cùng thường như năm cũng cùng nhau kéo tiến vào. Vì thế mỗi ngày buổi sáng thường như hoan đánh thức tiết lục liền đi kêu nàng cha cùng nàng đệ lên rèn luyện thân thể. Không ra, không quan hệ, thường như hoan sẽ tận chức tận trách đứng ở trong viện vẫn luôn đều, thẳng đến các người ra tới mới thôi. Ngày đầu tiên thời điểm tiết lục tâm bất cam tình bất nguyện đi lên, thường như năm nhưng thật ra thực tích cực ra tới. Thường hải sinh mặt mang màu đen cũng nể tình ra tới, đại thường như hoan mang theo bọn họ mãn viện tử chạy thời điểm, thường hải sinh cảm thấy có ngại phong hóa, tưởng rời khỏi. Thường hải sinh tưởng tượng rời khỏi, tiết lục đôi mắt lập tức sáng cũng đi theo tưởng rời khỏi. Thường như hoan nhìn hai cái đại nam nhân còn không bằng thường như năm có nghị lực, nói, cha, tiết lục. Không phải ta thế nào cũng phải buộc các ngươi rèn luyện, thật sự là các ngươi thân mình quá yếu, ta nhưng nghe huyện học vương phu tử nói. Cha khảo cử nhân thời điểm ra tới thiếu chút nữa thua tại trên mặt đất. Bị nữ nhi bóc trần thường hải sinh trên mặt có chút không được tự nhiên, đó là ngoài ý muốn. Chính là cha, ta không nghĩ lại cố ý ngoại. Thường như hoan bình tĩnh nhìn bọn họ, tiếp tục nói, Ngài phía trước bệnh thời điểm cũng thấy được đại bá nương cùng tam thẩm là như thế nào khi dễ chúng ta, nếu là Ngài về sau lại có cái gì, ta cùng như năm làm sao bây giờ. Thường hải sinh trầm mặt. Trước kia hắn mới vừa thi đậu tú tại thời điểm kia ở Thường Gia Trang cũng là có uy tín danh dự, đại tẩu cùng tam đệ muội làm sao khi dễ bọn họ, cũng chính là hắn bị bệnh lúc sau không thể kiếm bạc, các nàng không chiếm được chỗ tốt rồi lúc này mới trở mặt khi dễ người. Nếu là lại đến một lần, hắn hiện tại tránh hạ điểm này của cải phòng trừng lại bị các nàng xem ở trong mắt đi. Thường như hoan lại nhìn về phía tiết lục, ngươi là của ta phu quân, là ta thiên, là ta dựa vào, thì hương xa so viện thí áp lực tới muốn đại. Nếu là ngươi thân thể ngao suy sụp, ta làm sao bây giờ? Còn có trong nhà cha mẹ làm sao bây giờ? Toàn thôn người đều nhìn ngươi đâu, không có tốt thân thể, như thế nào kháng áp? rèn luyện thân thể chỉ là so ngày thường dậy sớm trong chốc lát, còn có thể cho các ngươi tinh thần biến hảo, vì cái gì không thể kiên trì một chút đâu. Thường như Hoan nói, sắc mặt mang theo ai sắc, các ngươi đều là ta thân nhất người, ta muốn nhìn các ngươi thân thể hảo hảo, nhẹ nhàng đi khảo thí, mặc dù là thi không đầu, cũng có cái hảo thân thể thường như năm đôi mắt sáng lấp lánh, gật đầu nói, tỷ tỷ, ta nghe ngươi. hắn từ nhỏ nghe tỷ tỷ nói, tỷ tỷ lời nói có đôi khi so với hắn cha nói đều hảo xử. thường như hoan hướng hắn cười cười lại đi xem thường hải sinh cùng tiết lục. thường hải sinh cuối cùng vẫn là gật gật đầu, hắn là nên có cái cường kiện thân thể, liền tính thi không đậu tiến sĩ, cũng có thể lâu lâu dài dài che chở chính mình một đôi con cái. tiết lục kéo qua tay nàng, liếc mắt đưa tình nói, nương tử ta cũng nghe ngươi. Hắn cũng muốn che chở nương tử đâu, có tốt thân thể, về sau có người khi dễ nương tử hắn cũng không sợ. Thường như hoan vui mừng cười, sau đó cùng bọn họ nói rèn luyện kế hoạch, trước vây quanh sân chạy 3 vòng sau đó từ nàng dạy bọn họ thái cực, sau đó về sau mỗi ngày đều nhiều chạy một vòng, chậm rãi gia tăng lực độ. Vì thế từ hôm nay khởi, trong nhà mỗi ngày buổi sáng một nhà 4 người đều dậy sớm rèn luyện thân thể, sau đó tắm rửa ăn cơm, nên đi học đi học, nên đi huyện học huyện học, nên viết thoại bản tử viết thoại bản tử khết thể ngay ngắn trật tự. Mà xa ở lang gia quận Lý làm nhìn trước mặt Lý Trường Quài, nghĩ nghĩ nói, vẫn là ngươi cùng bọn họ tiếp xúc đi. Nàng có yêu thương nàng phụ quân, hắn không nên tiến đến phá hư. Đời trước không có duyên phận, đời này vẫn là không có duyên phận. Hắn chỉ cần ở bên cạnh nhìn nàng hạnh phúc thì tốt rồi, mà hắn cũng là thời điểm tiếp thu trong nhà an bài. chương 66 Thời gian thoảng qua, chỉ chớp mắt lại đến mùa thu, 20 tuổi tiết lục càng thêm trầm ổn, học vấn rất có tiến bộ thân thể càng thêm khỏe mạnh, cùng Tiết Bác đứng ở một chỗ, so với hắn cao nửa đầu. Tiết Bác là tới đi theo hắn ngũ thúc đi lang ra quận tham gia thi hương. Lần này Tiết Đông không có tới, bởi vì hai năm trước chịu hắn ngũ thúc cùng hộ lại lần nữa đi học đường đọc sách, nghe nói đọc sách cũng không tệ lắm, phu tử nhiều lần khích lệ hắn, mà Tiết Bác chính mình tuy rằng cũng đi theo ngũ thúc niệm điểm thư, nhưng tự nhận là không có cái này đầu vóc, liền không chịu lại đọc. Mấy năm nay hắn ngũ thúc giúp hắn ở huyện thành tìm sống làm, tránh bạc so trước kia nhưng nhiều hơn nhiều. Trở lại trong thôn, hướng kia cũng là chịu người hâm mộ. Hùng chi hắn Ngũ Thúc thành tú tài sau danh nghĩa có 30 mẫu đất miễn thuế danh ngạch, chỉ hắn Ngũ Thẩm liền có 30 mẫu đất của hồi môn, nhưng hắn Ngũ Thúc vẫn là lấy ra một bộ phận cho bọn hắn bốn gia phân. Bởi vì việc này, hắn cha mẹ đều thực cảm động, dặn dò hắn bên ngoài nhất định hảo sinh chiếu cố hắn Ngũ Thúc. Hiện tại hắn Ngũ Thúc muốn đi tham gia thi hương, hắn hai lời chưa nói liền từ đi việc, tính toán đi theo hắn Ngũ Thúc đi khảo thí. Tiết bác, ngươi đi trước cửa kiểm tra chuyến bễ lễ. Ta lập tức liền ra tới. Càng thêm ổn trọng tiết lục bình tĩnh phân phó cháu trai. Tiết bác nhìn tiết lục phu thê liếc mắt một cái, hiểu rõ đi ra cửa, hắn năm trước liền thành thân, phu thê gian không tha hắn thực có thể lý giải, chính là hắn lần này ra tới thời điểm hắn nương tử cũng thực luyến tiếp. Ở tiết bác sau khi rời khỏi đây, tiết lục dây tiếp theo liền thay đổi phong cách, một tay đem thường như hoan ôm tiến trong lòng ngực, xoa xoa, nương tử, ta luyến tiếc ngươi. Thi hương muốn khảo cựu thiên, bọn họ còn muốn trước tiên qua đi. Hơn nữa tới tới lui lui trên đường thời điểm, như thế nào cũng đến hơn nửa tháng, hắn còn chưa bao giờ có cùng nương tử tách ra lâu như vậy đâu. Thường như hoan dở khóc dở cười nhìn cái này phong cách kỳ lạ phu quân, không thể không an ủi nói, hảo hảo, thực mau trở về tới, chờ ngươi thi xong liền chạy nhanh trở về. Tiết lục không chịu buông tay, vẫn là luyến tiếc nương tử, chờ sang năm vào kinh nương tử nói cái gì đều đến cùng ta cùng đi. Nếu không phải nương tử không thích ngồi xe bò, hắn khẳng định kiên trì nương tử bồi hắn đi. Thường như hoan cười đẩy ra hắn, nói giống như nhất định có thể thi đầu cử nhân đúng vậy. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng đối tiết lục vẫn là thực tín nhiệm. Mấy năm nay tiết lục nỗ lực nàng xem ở trong mắt, tiến bộ tốc độ càng là lệnh thường hải sinh kinh ngạc. Thường hải sinh thậm chí trong lén lút đối thường như hoan nói, tiết lục học thức đã ở ta phía trên, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, cử nhân khẳng định có thể thi đầu. Nói còn lắc đầu thở dài nói, nay có người trời sinh chính là đọc sách tài liệu có người dùng hết toàn lực cũng không thấy đến sẽ có thành quả. Không hề nghi ngờ, tiết lục là trời sinh đọc sách tài liệu, ở huyện học học mấy năm nay, cùng trường chi gian tỷ thí cũng hảo, vẫn là năm mạt khảo hạch cũng thế, tiết lục là từng bước một siêu việt người khác, ổn cư ở đệ nhất danh thượng, lúc trước khảo tú tài đến lâm thiện sinh danh ngạch vẫn luôn vẫn duy trì. Thường hải sinh vui mừng rất nhiều lại có chút cảm khái, thế nhưng có chút không dám đi khảo tiến sĩ. Ai, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Sang năm sẽ là cha vợ con rể hai cùng vào kinh đi thi đâu. Mà Tiết Lục nghe thấy thường như Hoan nói như vậy không nhưng không có sinh khí cùng mất mát, ngược lại tự tin nói, nương tử lại không phải không biết ta học thức, tuy không nắm chắc lấy đệ nhất danh giải nguyên, nhưng thi đậu cử nhân nên là không thành vấn đề. Nghĩ đến viện thí khi tao ngộ, Tiết Lục nhíu mày nói, chỉ mong lần này đừng lại chịu đến xú hảo. Thường như Hoan an ủi hắn một phen thật vất vả đem hắn hống ra cửa. Lâm lên xe, Tiết Lục lại trở về đối thường như Hoan nói. Ngươi đại bá nương cùng tam thẩm nương nếu là lại đến náo, ngươi cũng đừng ra cửa, hết thể chờ ta trở lại lại nói. Thường như hoan cười, ngươi còn không hiểu biết ta. Ta có thể sợ các nàng. Lý thị lúc trước được nhà mình đường mội chỗ tốt, tìm mọi cách muốn đem đường mội gả cho thường hải sinh, không ngờ ở nàng kia ăn mệt, trở về lại bị tộc trường đóng, vẫn luôn đoán hận bất bình. Năm nay thật vất vả bị trong tộc thả lỏng cảnh giác, liền chạy đến huyện thành tới náo loạn. Bất quá thường như hoan không phải có hại người lập tức kêu trong nhà lưu mụ đi báo quan. Tiết Lục thi đậu tú tài sau ở huyện học thành tích hảo, ở huyện nha kia cũng là treo hào người, huyện nha người vừa nghe lập tức phái người tới. Lý thị sợ tới mức hai đùi run rẩy, lúc ấy liền xin tha chạy. Nhưng Lý thị là tính xấu không đổi người, khó bảo toàn về sau không tới quấy rối. Tiết Lục cũng nghĩ đến nhà mình nương tử Bưu Hãn, cười cười gật đầu, lại nói, nếu là nương, lại dẫn người tới một bạc, ngươi liền nói trong nhà bạc đều bị ta mang đi. Thường như Hoan Đại Bá nương Tam Thẩm nương bọn họ có thể không bỏ ở trong mắt, nhưng là Tiết Lục mẹ ruột lại khó đối phó. Có lẽ là Tiền Thị thượng tuổi, mấy năm nay thân thể cũng không tốt, đầu góc có chút hồ đồ lên, bị nhà mẹ để một ít thân thích một khuyến khích hoặc là khóc hai tiếng liền mềm lòng. Nàng nhà mẹ để tẩu tử cũng là đường tặng tổ mẫu người, tới rồi Tiết gia đối Tiết Lục chính là một đốn mắng khen, sau đó liền bắt đầu khóc than. Lúc ấy Tiết Lục cùng Thường Như Hoan đều ở trong nhà, không chịu nổi Tiền Thị một khóc hai náo liền cầm hai lượng bạc ra tới. Này có mở đầu, hảo sao, mặt sau tiền thị muội muội cùng đệ đệ cũng tới, đều tưởng thăm điểm tiện nghi. Tiết lao hán thượng hỏa, đem người đều đuổi đi ra ngoài, tiền thị còn không thuận theo không cào, hai vợ chồng già đã dùng mình có chút nhật tử. Thân thích không sợ nghèo, liền sợ nghèo thành cực phẩm tóm được bọn họ không bỏ. Tiết lục tự biết con mẹ nó hồ đồ, tự nhiên lo lắng nương tử tình cảnh. Đặc biệt là năm trước bọn họ từ thường ra dọn ra tới ở bên ngoài tân mua tòa nhà, tiền thị càng là như vào chỗ không người. Thái quá chính là thế nhưng mang theo nàng nhà mẹ đẻ chất nữ tới cửa tới vay tiền. Cũng may cuối cùng tiết lão đại kịp thời tới rồi, đem người mang đi, nếu không tiền thị lại là một hồi làm ở ý. Thường như hoan nhìn tiết lục rong rong dài dài, lại nhại dài dòng, cũng không tiền cười gật đầu, đã biết. Tiết lục cũng thấy chính mình ngạch ma kỳ tới, hắc hát hắc hát cười cười, ta đây đi rồi. Chờ xe bỏ đi xa, thường như hoan mới đóng cửa vào nhà, trong nhà lập tức không xuống dưới, có chút còn cung ế. Tiết lục đi rồi. Thường Như Hoan vẫn là ban ngày viết thoại bản tử, buổi tối ngủ sớm. Mấy năm nay tiết lục đi theo người khác tiểu ngạch nhập cổ hải thuyền cũng tiểu kiếm lời một bút, đã không thế nào yêu cầu thường như Hoan viết thoại bản tử kiếm bạc. Nhưng thường như Hoan không có khác yêu thích, liền đem viết thoại bản tử duy trì xuống dưới. Hiện tại nàng thoại bản tử ở trên thị trường đã có chút danh tiếng, cùng Lý Làm thư phô hợp tác cũng vững bước tiến hành. Từ lần đó ở Lang Gia quận gặp qua lúc sau, thường như Hoan không còn có gặp qua Lý Làm, thổn thức rất nhiều lại cảm thấy nhẹ nhàng thở ra trung quy bình đạo. Chờ thương như hoan ở nhà đếm nhật tử thời điểm, bên kia tiết lục tới rồi 8 tháng sơ chín bắt đầu khảo thí, lần này hắn thực may mắn không có phân đến số hào, mà kiều dụ có chút xui xẻo, tuy rằng hào phòng không có dựa vào nhà xí, nhưng là cũng chỉ cách một gian, hương vị cũng có chút hướng. Thêm chi kiều dụ có chút thói ở sạch, càng là khổ không nói nổi. Tiết lục tâm thái bình thản ở hào phòng khảo cửu thiên thí, ra tới thời điểm vẫn như cũ thực bình tĩnh. Tiến văn tiến cùng kiều dụ đã mặt sáng mày cho. Một chút tinh thần cũng không, thoáng nhìn tiết lục phi thường bình thường đi ra trường thi, có chút kinh ngạc, tiết lục ngươi không mệt sao? Tiết lục mày một trọn. tuấn nhã trên mặt treo lên cười xấu xa, không mệt. Nếu là lúc này tiền văn tiến cùng tiểu dụ còn có sức lực, khẳng định tưởng đánh tơi bởi hắn một đốn. Tiểu dụ ổn ổn thân thể chiều nhà mình đại ca đi đến, nói, đi rồi, ngày khác lại tấu. Cả ngươi thối thoát, tiểu dụ chỉ nghĩ trở về tắm rửa. Tiền văn tiến rửa vào hắn tộc thúc trên người, hư hư nói. Chờ tỉnh ngủ lại tìm ngươi. Tiết Bắc nhìn bọn họ đi rồi, quan tâm nhìn Tiết Lục, ngũ thúc ngài thật sự không mệt. Tiết Lục liếc mắt nhìn hắn, tiêu ngạo nâng nâng cằm. Ừ, liền bọn họ này đó tay chân không chăm chỉ, ngũ gốc cũng không phân biệt được, cả ngày mông phía dưới trường cái đinh người có thể cùng ta so. Ta chính là chịu đựng quá ngươi ngũ thẩm tàn phá người. Mấy năm nay Tiết Lục cùng Thường Hải sinh phụ tử không ngừng là sáng sớm chạy bộ đánh thái cực rèn luyện thân thể hơn nữa mỗi cách nửa năm còn có một lần nhốt trong phòng tối cựu thiên bắt trước khảo thí tàn phá trừ bộ trong phòng tối chân không mốc neo ngoại mặt khác thật cùng thi hương không có gì hai dạng cho nên lần này thường như hoan thực yên tâm không có theo tới một là đối hắn tâm thái yên tâm nhị là đối hắn kháng đập năng lực cũng yên tâm tiết bác vẻ mặt táo bón nhìn hắn ngũ thúc sau một lúc lâu nhẹ câu ngũ thúc chúng ta trở về đi ở bên ngoài nói ngũ thẩm lời này không tốt tiết lục sửa sang lại quần áo sau đó đem khảo thí dùng rổ đưa cho tiết bác Sau đó đi phía trước đi, này ta tự nhiên biết, ta chỉ là tưởng biểu đạt một chút ta nương tử lợi hại chỗ. Ai nha, ta nương tử cũng thật có dự kiến trước. Tiết Bắc mãn đầu vóc hát tuyến, hắn như thế nào liền không phát hiện hắn ngũ thúc càng ngày càng đậu đầu. Ngày thương không phải rất ổn trọng sao? Có lẽ là hắn ánh mắt quá mức rõ ràng, Tiết Lục lập tức bừng tỉnh lại đây, thiên lạp, hắn rốt cuộc nói gì đó nha, nói tốt ổn trọng đâu. Tiết Lục nháy mắt đem đắc ý cười thu liếm lên sau đó thay ngày thường ổn trọng lại ôn hòa tươi cười không đội ta ở trên phố đi dạo ở trở về tiết bác thật sự phục hắn ngũ thúc mặt khác thi xong người đều là bị người nhà đỡ đi ngẫu nhiên như vậy một hai cái không ai đỡ kia cũng là đẩy mặt thái sắc nhưng thật ra hắn ngũ thúc này cửu thiên qua đi ra tới trừ bỏ trên người có chút mùi lạ ngoại quần áo chỉnh tề sắc mặt có chút hồng nhuận chẳng lẽ là bọn họ tới khi ngũ thẩm cấp phóng thịt khô tác dụng còn có vì cái gì hắn ngũ thúc biến sắc mặt nhanh như vậy Tiết Bác dở khóc dở cười đi theo hắn bên người, nhìn hắn tả nhìn xem lại nhìn xem, sau đó nghe thấy hắn lắc đầu nói hôm nay mở cửa ít người, chờ ngày mai trở ra cấp nương tử mua lễ vật. Tới rồi ngày thứ hai, ở mặt khác thí sinh còn đang ngủ nghỉ ngơi thời điểm Tiết Lục đã xui túi tiền ra cửa đi dạo phố. Lệnh Tiết Bác Đại Kinh thất sắc chính là Tiết Lục cái thứ nhất mục đích địa cư nhiên là cái bán binh khí cửa hàng, liền nhìn đến hắn ngũ thúc cùng trưởng quạch nói một lát lời nói sau đó mua một cái roi. Đối với này roi, Tiết Bác có chút ấn tượng. Hắn mơ hồ ở ngũ thúc trong nhà gặp qua, đương nhiên hắn rất tò mò này tiểu roi có ích lợi gì, liền lôi kéo Tiết Lục tay háo hỏi, ngũ thúc, ngươi mua roi làm gì? Trong nhà không dùng được cá hơn nữa, ta nhớ do nhà ngươi có một cây. Tiết Lục cùng trưởng quậy nói giá tốt giao bạc. Nghe thấy Tiết bác lời này, nghiêm túc nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào biết nhà ta có điều roi? Nương, hắn nhớ do hắn tàng khá tốt nha. Tiết bác gãi gãi đầu, ngẫu nhiên gian nhìn đến, Tiết Lục ra vẻ trầm ổn gật gật đầu, dặn dò nói. Ân, việc này đừng nói đi ra ngoài. Đương nhiên không thể nói, chẳng lẽ hắn muốn nói cho chính mình cháu trai, đại cháu trai à, ngươi ngũ thuốc mua roi là cho ngươi ngũ thẩm, hơn nữa phía trước kia căn roi đã quá cũ không thể dùng. Vì cái gì dùng roi? Ha ha, chuyên môn thu thập ngươi ngũ thuốc đác. Chương 67 Tiết lục tự nhiên sẽ không ngốc đến trả lời hắn cháu trai vấn đề, tuy rằng hắn cảm thấy này tiểu roi là làm thường như hoan đốc xúc hắn đọc sách. Nhưng trên thực tế này roi hơn phân nửa là bị thường như hoan cầm ở trong tay thưởng thức, chân chính chịu đến trên người hắn thời điểm, hắn nghĩ nghĩ thật đúng là không có. Đương nhiên, này hết thể tiền đề là mấy năm nay hắn tương đối nghe lời, mỗi ngày trừ bỏ đọc sách chính là rèn luyện thân thể, Ngẫu nhiên ra cửa kết bạn, kia cũng là ghi nhớ nương tử dạy bảo, không dám nhiều uống một chén rượu, trời tối về sớm ra, không ở bên ngoài sang bậy. Tiết bác không biết này đó, trong lòng nghi hoặc có tăng vô giảm, nhưng hắn ngũ thúc đều nói như vậy. Hắn chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Ra binh khí cửa hàng, Tiết Lục lại đi trang sức cửa hàng cho hắn ngũ thẩm mua một cây vàng dòng cây trâm, cây trâm rất nhỏ, nhưng là thủ công tinh xảo, hoa không ít bạc. Tiết Bắc trong lòng cảm thấy hắn ngũ thúc là thật sự đau hắn ngũ thẩm, hắn cũng tưởng cho hắn nương tử mua lễ vật, đáng tiếc hắn không có bạc. Tiết Lục liếc mắt nhìn hắn, lấy ra hai lượng bạc cho hắn, ra tới một hồi, tốt xấu cấp bản thân tức phụ mua điểm lễ vật. Hắn không phải keo kiệt người Tiết bác từ đi công tác đi theo hắn ra tới chiếu cô hắn, hắn đương nhiên cũng không thể làm cháu trai có hại. Tiết bác vui vẻ, hắc hát hắc hát cười cười, sau đó cùng hắn nói lời cảm tạ, tiếp nhận bạc ở trong tiệm tuyển một kiện bạc chế cây trâm, lại nghĩ tới mẹ hắn, vì thế lại mua một đôi nho nhỏ hoa thay. Lúc này mới đi theo Tiết Lục ra cửa. Một ngày này Tiết Lục mang theo Tiết bác mua không ít đồ vật, Tiết Lục đại đa số là cho thường như hoa mua quần áo trang sức, ăn chơi xem, mọi thứ đều có, nhưng làm Tiết bác mở rộng tầm mắt. Đương nhiên Tiết Lục cũng không thể đã quên mẹ hắn, cho nàng nương cùng muội muội một người tại một thân xiêm y đi Năm nay Tiết Mỹ Mỹ cũng 16, cũng nên tìm nhà chồng, mấy năm nay Tiền Thị cấp nhìn không ít, đều không có định ra tới. Chờ thêm 2 ngày, Tiền Văn Tiến cùng Tiểu Dụ rốt cuộc nghỉ ngơi đủ rồi, mời hắn đi ra ngoài uống rượu, Tiền Văn Tiến nói, Vạn Hoa lâu nghe nói mới tới cái tỉ nhi, xinh đẹp thực, nếu không chúng ta cũng đi xem. Tiểu Dụ sắc mặt còn có chút bạch, lắc lắc đầu, đi kia làm gì. Tiết lục vừa nghe vạn hoa lâu một chút nhớ tới hắn cùng thường như hoan mới vừa thành thân thời điểm hắn đi theo trương võ đi hoa lâu sự, lập tức lắc đầu, không đi, không đi. Tiến văn tiến cười hai người bọn họ, hai người cũng quá nhát gắn đi, liền như vậy sợ tức phụ. Tiểu dụ hứ một tiếng, hiện tại mới vừa thi xong thật sự không có hứng thú. Từ xưa thư sinh đều cho rằng phong lưu tải tử thanh danh cẳng dai, tiểu dụ cũng không ngoại lệ, nhưng hắn rất ít đi loại địa phương này, đi cũng chỉ là uống uống hoa tiểu ngủ lại lại là không chịu. Đảo không phải hắn đối hắn nương tử cỡ nào trung trinh, chỉ là hắn có thói ở sạch, ghét bỏ nơi đó cô nương không sạch sẽ thôi. Tiến Văn Tiến không tỏ ý kiến, đúng là mới vừa thi xong muốn đi ra ngoài thả lỏng thả lỏng sao, bằng không về đến nhà nào có cơ hội ra tới tự tại, hơn nữa hôm nay rất nhiều người đều đi, đại ra một khối uống rượu, một khối thảo luận văn chương cùng khảo thí, chẳng phải nhạt thay. Hắn như vậy vừa nói kiểu dụ rõ ràng tâm động, hắn đối cô nương hưng thú không lớn, Nhưng thật ra đối đại gia hỏa cùng nhau thảo luận văn chương thực cảm thấy hứng thú, vì thế trầm mặt không có trả lời, mà là nhìn về phía tiết lục. Tiết lục tắc cười hì hì nói, ta không phải sợ ta nương tử, ta là đau lòng ta nương tử, cho nên ta mới không đi, huống hồ ta đối uống hoa tiểu chơi cô nương càng không có hứng thú, đến nỗi ngươi nói thảo luận khảo thí sự, ta lại cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, ở cái loại này trường hợp hạn ngươi cảm thấy đại gia có thể thảo luận ra cái gì tới. Chúng ta ba cái chi bằng nhiều tìm mấy cái bạn thân tìm cái yên lặng trà lâu thượng hồ trà, cùng nhau đàm luận càng có bầu không khí. Chê cười, hắn mới sẽ không nói hắn sợ nương tử đâu, tuy rằng đây là sự thật, nhưng cũng chỉ là ở trong nhà, bên ngoài vì chính mình thanh danh vì nương tử thanh danh hắn cũng sẽ không nhận. Lại có chính là đi hoa lâu. Ha ha, làm thường như hoan biết kia mới vừa mua roi liền thật sự hữu dụng võ nơi. Đối với tiết lục đề nghị, tiểu dụ lại cảm thấy thích hợp, ta cảm thấy tiết lục nói không tồi. Tiên văn tiến đề nghị không được đến bạn tốt tán đồng, có chút nóng nảy, khó được ra tới một hồi. Khó được ra tới một hồi, như thế nào cũng đến sung sướng một lần nha. Tiểu dụ hạ quyết tâm cùng tiết lục đi, ta cùng tiết lục đi, ngươi tùy tiện. Hắn cảm thấy tiết lục mới ra trường thi thời điểm thần thái đáng giá hắn học tập, hắn tính toán thỉnh giáo thỉnh giáo. Các ngươi hai cái thật là. Tiên văn tiến đỡ chán, cuối cùng thỏa hiệp, đến đến, nhận thức hai ngươi tính ta xui xẻo, hôm nay hết thể phí dụng bao ở ta trên người được rồi đi. Đi nhanh đi. Hắn tưởng bạc vấn đề, rốt cuộc ba người giữa liền thuộc nhà hắn nhất có tiền, mà Tiết Lục cùng Tiểu dụ đều là nông gia xuất thân. Tiết Lục cười nói, ngươi liền tính bạch cho ta một trăm lượng ta cũng không đi. Đây là nguyên tắc vấn đề, hắn cũng không thể phạm, phải biết rằng Tiết Bác tuy rằng là hắn thân cháu trai, nhưng là đối thường như hoan lại khâm phục có thêm, hắn nếu thật sự đi theo tiền văn tiến đi vạn hoa lâu, như vậy Tiết Bác khẳng định sẽ cáo trạng. Nói nữa, hắn trong lòng chỉ có nương tử một người. Nơi nào là những cái đó không sạch sẽ cô nương có thể so sánh, ở trong lòng hắn thường như hoan đó chính là thiên sơn thượng tuyết liên hoa. Tiên văn tiến mau bị hắn đánh bại, lại cầu xin đi xem tiểu dụ, tiểu hình, cả ngày đối với tẩu tử không nịu ai. Tiểu dụ ngẩng đầu nhìn hắn một cái nghị nghị vẫn là lắc đầu, ta còn là không đi theo ngươi. Cuối cùng tiên văn tiến thấy hắn quyết tâm muốn cùng tiết lục đi cũng tiếc khí, hắn ai hoán nhìn tiết lục nói, đều là ngươi làm hại, hôm nay đến ngươi mời khách. Tiết lục đương nhiên đáp ứng, đó là tự nhiên không thành vấn đề. Tiên văn tiến hử nói, mấy năm nay cư nhiên làm người cùng vương nhị cái kia hôn tiểu tử thông đồng, mấy năm nay không thiếu kiếm đi. Tiên văn tiến trong miệng vương nhị chính là lúc trước tiết lục trợ giúp quá cùng trường, chỉ là vương nhị thi xong sau liền trở về phủ thành, lần này tới thật ra chưa thấy đến, cũng không biết tham không tham gia thi hương. Tiết lục giữ kín như bưng, này sao có thể nói cho người, chỉ là hôm nay tiền trả lại là có. Tiên văn tiến tấm tắc có thanh đem hắn chê cười một hồi, Lúc này mới theo phố hướng trà lâu đi đến, Tiết Bác đi theo Tiết Lục phía sau rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Con hào hắn ngũ thúc giảng nguyên tắc, nếu không hắn trở về thực rồi dám muốn hay không cáo trạng a. Tiên văn tiến ngại ít người không náo nhiệt lại kêu mấy cái mới vừa thi xong tú tài lại đây, đại gia gặp qua vài lần lại phần lớn là Thanh Hà huyện, cho nên cơ hồ đều nhận thức, thi xong thời điểm Tiết Lục ra tới bộ dáng gì, rất nhiều người đều rất tò mò hắn vì sao như vậy thông dong. Vì thế liền có người hỏi ra tới. Có người với hỏi Những người khác cũng mồm 5 miệng mười do hỏi, tiểu dụ nhìn không chút để ý, trên thực tế lô thai lại dựng thẳng lên tới, hắn rất tưởng biết tiết lục lại như thế nào làm được. Tiết lục trầm chầm, chầm uống một ngụm trà, sau đó nhìn bọn họ tò mò ánh mắt, cười cười nói, rất đơn giản à, ngày thường nhiều rèn luyện thân thể thì tốt rồi. Người mỗi ngày rèn luyện thân thể. Người từ đâu ra thời gian rèn luyện thân thể. Người này là tiết lục huyện học cùng trường, đối hắn trả lời có chút không tin. Bắt đầu thời điểm ta mỗi ngày dậy sớm nửa canh giờ cùng ta nhà phụ còn có cậu em vợ cùng nhau vây quanh sân chạy, sau lại chúng ta dọn ra đi sau liền dư lại ta chính mình, ai nha, một người tịch mịch ta Tiết lục cười ha hả nói, kỳ thật hắn một chút đều không tịch mịch, bởi vì hắn nương tử mỗi ngày đều cùng hắn cùng nhau rèn luyện, hơn nữa xong rồi sau còn săn sóc lấy khăn vải giúp hắn lau mồ hôi, đây chính là hảo đãi ngộ a Những người khác nửa tin nửa ngờ, thật sự, mỗi ngày chạy bộ nửa canh giờ liền có thể. Tiết lục gật đầu Đây là tự nhiên. Đương nhiên, hắn trừ bỏ chạy bộ còn đánh thái cực đâu, bất quá, ta mỗi cách nửa năm đều sẽ quan một lần phòng tối, toàn bộ hành trình bắt trước thi hương trường thi. Tiên Văn tiến bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like đây mới là người già tới như thế thông dong duyên cớ, ta liền nói, sao có thể chỉ rèn luyện là được đâu. Hắn nhưng không nghĩ dậy sớm a. Nhưng tiểu dụ tưởng tương đối nhiều, hắn nghiêm túc nhìn tiết Lục, nói, cái này biện pháp không tồi, ai, có cái cử nhân nhạc phụ chính là hảo a. Hán Thê Tử Tôn Thị cũng là nông gia nữ, chỉ là so bình thường nông gia nữ hơi chút xinh đẹp chút. Tiết Lục đắc ý nói, này biện pháp là ta nương tử tưởng. Ngươi nương tử. Tiền Văn Tiến cùng Kiều Dụ đều gặp qua thường như hoàn, đặc biệt là lúc trước Tiết Lục bị Trường Võ đánh thời điểm vẫn là Tiền Văn Tiến cùng mấy cái cùng Trường đem người mang về. Tiến Văn Tiến chè môi tấm tắc nói, Tiết Lục, ngươi nương tử lớn lên là thật không sai. Tiết Lục có chút không cao hứng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không cho nói ta nương tử. Tiền Văn Tiến xoa tay. Hảo hảo hảo, không nói. Hắn ngược lại lại nói hồi phía trước đề tài, cái này bắt trước thật sự dùng được. Đương nhiên, xem ta sẽ biết. Tiết lục có chút tự đắc. Ngày này đại đa số người đều quay chung quanh việc này triển khai thảo luận, cuối cùng có người có kết luận nói, nếu là lần này tiết lục thật sự khảo chúng, như vậy quay đầu lại ta cũng về nhà thử xem. Đương nhiên, liền tính thi hương qua, còn có thi hội đầu, thân thể hảo, có thể thích hướng hảo phòng hoàn cảnh, khảo thi tự nhiên làm ít công to. Tiết lục cũng không dám bảo đảm chính mình khảo thế nào, chỉ là căn cứ chính mình đáp để tình huống cảm thấy cũng không tệ lắm thôi. Lần này khảo thí kết quả là nửa tháng lúc sau mới ra, tiết lục vốn dĩ tính toán sớm chút trở về, nhưng lại nghe tiền văn tiến đám người nói nếu là thi đậu còn có lộc minh yến muốn thăm ra, đến lúc đó sợ là không kịp chạy tới, lúc này mới tìm thư phâu người hỗ trợ mang tin trở về. Tới rồi 8 tháng hạ tuần, thi hương thành tích ra tới, sang sớm thậm chí tiết lục cùng tiền văn tiến đám người còn chưa có đi xem bảng. Liền có báo tin vui tới rồi khách điếm. Báo tin vui quan sai đầy mặt tươi cười, vào khách điếm liền hô, ai là tiết lục tiết cử nhân. Tiểu nhân tới báo tin vui tới. Khách điếm trụ phần lớn là đi thi tú tài, sáng sớm có người liền đi xem thành tích, này sẽ nghe thấy như vậy một giọng nói đều nhìn lại đây, có nhận thức tiết lục người, hỏi, chính là thanh hà huyện tiết lục. Quan sai cười nói, tự nhiên. Người nọ gật đầu nói, ta nhận thức hắn, ta thế ngươi kêu hắn. Thật là kêu Người này tới kêu Tiết Lục, thời điểm Tiết Lục còn không có rời giường đâu. Tiết Bác ngồi ở gian ngoài chính xem hắn ngủ thúc một quyển sách, nghe thấy tiếng la mới mở cửa làm người tiến vào. Người này vào cửa nói, hắn sẽ không còn không có khởi đi. Tiết Bác nhỏ giọng nói, thật vất vả không cần dậy sớm chạy bộ, hắn khẳng định ngủ nướng. Tuy rằng nói như vậy hắn ngủ thúc không được tốt, nhưng là hắn nhịn không được phun tào a. Người này thần sắc mặt rành, người ngủ thúc trúng cử. Tiết Bác kinh hỉ kêu to, thật sự. Tiếp theo quay đầu hướng bên trong đi. Ngũ thúc mau đứng lên, ngươi trúng cử. Chính ôm chăn ngủ hương tiết lục mơ mơ màng màng nghe thấy như vậy một câu, trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười, lầm bẩm lầm bẩm nói, nương tử, ta trúng cử, chúng ta viên phòng đi. Phần 68 chương 68 Tiết bác không nghe rõ tiết lục nói cái gì, lại kêu một tiếng, ngũ thúc, ngươi trúng cử, mau đứng lên. Trúng cử Tiết lục từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại tạch một tiếng ngồi dậy, người tuy rằng tỉnh nhưng đầu góc còn hồ đồ, ta trúng cử. Tiết bác giở khóc giở cười, gật gật đầu lặp lại nói, ân, trúng cử, ngũ thúc ngài cùng trường tới nói. Tiết lục cùng trường nói, tiết huynh, báo tin vui quan sai còn ở dưới chờ đâu. Cái này tiết lục rốt cuộc thanh tỉnh, hắn xuống giường khoác áo, hướng người nọ nói, đà tạ kiểu sang huynh. Nhưng này Kiều Sa một chút sau khi gật đầu vẫn chưa rời đi, mà là chờ tiết lục cùng nhau đi xuống lầu, quan sai thấy tiết lục, cười nói, vị này chính là tiết cử nhân. Đại tiết lục gật đầu xưng là lúc sau, quan sai ôm quyền trúc ngừng nói. Chúc mừng tiết cử nhân, chúc mừng tiết giải nguyên. Giải nguyên. Đại đường tú tài không ít, nghe thế câu nói tức khắc ổ lên, giải nguyên thế nhưng ra ở cái này khác điếm, còn như thế tuổi trẻ. Tiêu sa hâm mộ ghen ghét nhìn tiết lục, run run miệng, chúc mừng nói, chúc mừng tiết huynh. Ha ha, tiết lục cái này chỉ còn lại có cười ngây ngô, hoàn toàn đã quên cấp quan sai tiền thưởng. Cũng may mấy năm nay tiết bác đi theo rèn luyện không tồi, thấy hắn ngũ thúc ngẩn người, vội vàng dùng tay tún tún hắn. Sau đó lấy ra bên hông vẫn luôn treo túi tiền cấp quan sai đưa qua. Quan sai ước lượng, đại khái một lượng bạc tử, còn tính vừa lòng, lại nói thanh hỉ lúc này mới rời đi. Quan sai đi rồi, khách điếm đại đường tức khắc chúc mừng thanh không ngừng, Tiết Lục rốt cuộc từ ngẩn người trung phục hồi tinh thần lại, cười ha hả cùng người khách khí, trong lòng lại thật đến nhạc nở hoa, hắn thật sự thi đậu cử nhân, cử nhân vẫn là đệ nhất danh giải nguyên, thật là ngoài ý muốn chi hỉ a. Theo sau đệ nhị sóng đệ tam sóng báo tin vui lần lượt đã đến, Tiết Bác khôi phục bình tĩnh. Từng cái đánh thưởng, loại này thời điểm cũng không phải là keo kiệt thời điểm. Hắn tới thời điểm hắn ngũ thẩm liền công đạo quá, chỉ cần có người tới báo tin vui liền phải không ngừng đánh thưởng. Nếu vì mấy lượng bạc chuyển ra đi nhàn thoại, như vậy đối hắn ngũ thúc là không tốt. Tiên Văn Tiến cùng tiểu Dụ sáng sớm liền chạy ra đi xem thành tích. Lúc này hai người đứng ở tiết lục trước mặt, kỳ quái nhìn hắn, hỏi, ngươi lại như thế nào khảo? Tiết lục kỳ quái, cái gì như thế nào khảo? Tiên Văn Tiến lần này treo ở cuối cùng tốt xấu qua Tiểu dụ lại bảng thượng vô danh, thượng phó bảng Cũng may hai người đều không phải người nhỏ mọn Cũng không có bởi vì tiết lục thi đậu mà xa cách hắn Ngược lại thiệt tình thế hắn cao hứng Tiên văn tiến lắc đầu, tấm tắc có thanh nói Ta nói vì sao không muốn cùng chúng ta đi hoa lâu Cảm tình là có năm chắc khảo cái hảo thành tích ra Tiết lục chừng hắn một cái Ta chỉ cảm thấy chính mình đắp cũng không tệ lắm Lại không nghĩ tới có thể khảo đệ nhất danh Hắn đắp để chịu thường như hoan ảnh hưởng Có đôi khi phi thường lớn mật Phía trước hắn còn nghe nói lần này quan chủ khảo là vừa chính nghiêm túc người, cũng không có 10 phần năm chắc sẽ bị đối phương nhìn trúng, lại không nghĩ chính mình lần này cư nhiên có thể đoạt được đệ nhất danh. Thời buổi này cử nhân có lẽ thường có, nhưng 20 tuổi giải nguyên lại không thường có, có thể nói là phi thường hiếm lạ. Vì thế Tiết Lục ở thi xong mấy ngày nay quả thực thành quốc bảo cấp nhân vật, không ít thư sinh mộ danh tiến đến muốn cùng hắn tham thảo học vấn. Đương nhiên, cũng có người không phục, ở đại đường liền ngay tại chỗ ra vấn đề khảo giáo Tiết Lục. Tiết lục nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, dễ như trở bàn tay phải trả lời ra tới, liền không ở để ý tới những cái đó cô ý làm khó dễ người của hắn. Hắn nói, tại hạ cũng không biết quan chủ khảo như thế nào định đoạn, hơn nữa tại hạ bất quá là cái nông gia tử xuất thân, thực sự không quen biết quan chủ khảo. Chỉ là vị nhân huynh này nói như vậy lời nói, chẳng lẽ là hoài nghi quan chủ khảo đại nhân cô ý cấp tiết mộ đi cửa sau. Bôi nhỏ mệnh quan triều đình chính là tội lớn, này thư sinh trướng đỏ mặt tiên hai. Lại hơn nữa tiết lục trong lúc lơ đãng giải ra đáp án sát thật hảo, đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải. Tiên văn tiến suy một tiếng nói, ghen ghét liền nói thẳng ghen ghét, nói chút có không làm gì, không phang khoáng. Những người khác cũng sôi nổi nở nụ cười, người nọ bị cười nan kham, chạy nhanh đi rồi. Nếu là được đầu danh giải nguyên, tự nhiên là phải đợi Lộc Minh Yến lúc sau mới đi rồi. Lộc Minh Yến bay ở 8 tháng hạ tuần, quan chủ khảo là kinh thành Hàn Lâm Viện Đại học sĩ tào Chính, làm người ngay ngắn. Ở trong triều liền có nghiêm túc chính trực thanh danh, ở trong yến hội nói chuyện cũng là có nề nếp. Lộc Minh Yến ghế là căn cứ thí sinh thành tích tới an bài, tiết lục khảo đến giải nguyên, vị trí tự nhiên là nhất tới gần quan chủ khảo. Tào chính xem giải nguyên chỉ là 20 tuổi người trẻ tuổi, lớn lên lại hảo, ở trong bữa tiệc nói không ít lời nói, chỉ là càng nói càng là vừa lòng, đột nhiên nhớ tới trong nhà chưa thời gian nghỉ kết hôn tiểu nữ nhi, trong lòng vừa động. Tiết giải nguyên nhưng thành thân. Tào chính lơ đáng hỏi. tiết lục ngần ra. Sau đó nhớ tới thường như hoan, giữa mày trở nên nu hòa lên, hồi đại nhân, tại hạ đã thành thân. Nói lên nương tử, hắn thật là có chút tưởng niệm hắn nương tử đâu. Nga! Tào chính trong lòng tràn đầy tiếc nuối, này người trẻ tuổi bài thi đáp thật là hảo, lớn mật mới mẻ độc đáo lại luận cứ toàn diện, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sang năm xuân vây, này người trẻ tuổi cũng có tương lai. Chỉ tiếp như vậy ưu tú người trẻ tuổi thế nhưng sớm thành thân. Bất quá tào chính không phải cổ hủ người. Tuy rằng tiếc nuối, nhưng vẫn là bình thường cùng mọi người nói chuyện. Tiêu dụ rơi xuống bảng sớm về quê đi, Tiền Văn Tiến tuy rằng đi lộc minh yến, nhưng ghế ở mặt tịch, không có thể cùng Tào Chính nói thượng lời nói rất là tiếc nuối. Chờ sau khi chấm dứt mấy người trở về hương trên đường liền dò hỏi khởi Tào Chính sự tới. Mà bọn họ về quê trên đường thời điểm, xa ở Thanh Hà huyện tiết gia đã được đến tiết lục khảo hiểu biết nguyên sự. Tự tiết lục đi rồi, thường như Hoan liền một mình ở vài loại, có đôi khi đi thường ra, nhưng tiết gia trang lại rất ít đi. Nguyên nhân không phải nàng khinh thường thôn phụ, thật sự là tiền thị thân thể không hảo lúc sau trở nên càng thêm tố chất thần kinh, một lời không hợp liền ra chuyện xấu. Việc này tiết lao hắn cũng phát sầu liền trừ bỏ ngày lễ ngày Tết không cho bọn họ đi trở về. Tuy rằng thường như hoan sớm có tiết lục có thể thi đậu cử nhân chuẩn bị, nhưng là đương từ báo tin vui dân cư chung biết được tiết lục được đầu danh giải nguyên thời điểm kia thật đúng là vừa mừng vừa sợ. Ngô mẹ, mau thưởng vị này quan ra. Thường như hoan kích động dưới chạy nhanh làm nô mẹ lấy ra trước kia chuẩn bị tiền thưởng. Nàng ngôi cái túi tiền cũng là trang một lượng bạc tử, báo tin vui quan sai ước lượng, trong lòng cao hứng, vui tươi hớn hở nói vài câu chúc mừng lời nói lúc này mới rời đi. Huyện Nha Nha dịch thích nhất làm này báo tin vui việc, đi rồi một cái lúc sau, theo sau lại tới nữa mấy phê, thường như hoan cũng không kéo kiện mỗi cái đều có tiền thưởng. Láng giềng láng giềng nghe được động tính ra tới dò hỏi, biết được tiết lục khảo đầu danh giải nguyên lúc sau sôi nổi lại đây chúc mừng cùng xem náo nhiệt. Qua không bao lâu, Thường Hải sinh dưới chân Sinh Phong mang theo thường như năm qua. Hai cha con đầy mặt vui mừng cùng kích động, thường như năm người tiểu không trầm ổn, cách thật xa liền hô, tỷ tỷ, tỷ phu thật sự khảo giải nguyên. Ta muốn giống tỷ phu học tập. Thường Hải sinh đầy mặt tươi cười vào sân, đối thường như hoan nói, quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Đối tiết lục học thức Thường Hải sinh là trong lòng hiểu rõ, nhưng môi giới thi hương cũng là xem vận khí, vận khí tốt đáp để vừa lúc đúng rồi quan chủ khảo ăn uống. Như vậy thành tích liền hảo chút, nếu không hợp ăn uống tắt sẽ kém chút, lần này tào chính là quan chủ khảo, thường hải sinh còn vì tiết lục đổ mồ hôi, không nghĩ tới tiết lục cư nhiên có thể khảo đệ nhất danh. Thường như hoan cười cho nàng cha châm trà, khen tặng nói, đây đều là cha dạy dỗ hảo. Thường hải sinh thở dài, lắc đầu nói, ai, sớm tại năm trước ta đã giáo không được hắn, lại nói gì dạy dỗ. Vui mừng rất nhiều, lại có chút cảm khái, xem ra là không tránh được sang năm cha vợ con rể hai cái cùng vào kinh đi thi. Thường như hoan rõ ràng cũng nghĩ đến cái này, an ủi nói, không có cha nào có hắn hiện tại, chẳng lẽ cha thật sự cho rằng ta học thức có thể dạy ra một cái giải nguyên ra tới. Nói trắng ra là ta cũng chỉ nổi lên vỡ lòng cùng đốc xúc tác dụng, chân chính dẫn hắn tiến hành khoa khảo lại là cha, không có cha đem hắn lộng tiến huyện học cũng không có hiện tại hắn. Lời này nàng nói đích sắc công chính, nàng tự nhận là học thức không thể so này đó cổ nhân kém, nhưng là nàng khuyết điểm lại là không đủ hiểu biết này cổ đại khoa cử chế độ. Mà nàng cái này cử nhân tra lại vừa lúc đền bù cái này khuyết điểm, hai bên kết hợp lên mới có tiết lục hôm nay. Thương Hải sinh tự rêu lắc đầu, bất đắc di nói, tịnh lấy này đó tới lừa gạt ta. Đúng rồi việc này còn phải chạy nhanh tìm người hướng tiết ra trang báo tin, ta phỏng trừng tiết ra trang lại nên khai từ đường tế tổ. Lần trước tiết lục chỉ là khảo cái tú tài trong thôn đều rong trống khua chiêng khai từ đường tế tổ, lần này khảo đầu danh giải nguyên khẳng định cũng không thể miễn. Nghĩ đến này thường như hoan cười. Vẫn là cha tưởng chu đáo, ta đây liền làm ngô mẹ đi tìm người mang tin. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, ta tính đã nhiều ngày phu quân cũng nên đã trở lại, có lẽ còn phải chuẩn bị chút quà tặng làm hắn đi đáp tạ huyện học phu tử, sau đó chúng ta lại cùng hồi tiết ra trang. Thương Hải sinh gật gật đầu, nên như thế. Qua hai ngày tiết lục đã trở lại, thường như hoan thấy hắn không cùng khảo viện thí khi giống nhau tiểu tụy, trong lòng thực vừa lòng. ân, không tội, xem ra mấy năm nay bắt trước khảo thí cùng rèn luyện thân thể không hưởng phí. Thoạt nhìn cùng đi phía trước một cái dạng. Chỉ là thằng ngãi này vì sao đôi mắt bước hỏa dường như nhìn chầm chầm hắn. Cũng may tiết lục sau khi trở về lại công việc lù bù lên, nàng cũng không tế hỏi. Chờ tiết lục bái phòng xong huyện học phu tử, thu thập đồ vật tính toán ngày thứ hai hồi tiết ra trang thời điểm tiết lục rốt cuộc lại hai mắt mạo quang ngắm hướng thường như hoan. Thường như hoan đem cuối cùng một cái tay nải trăng hảo, không chút để ý hỏi, nói đi, mấy ngày nay trong lòng nghẹn cái gì hư đâu, ngươi này hai mắt đều phải mạo lục quang. Tiết Lục chính ghé vào trên giường đất nhìn nàng, thấy nàng rốt cuộc hỏi, hắc hắc cười không ngừng, sau đó vui vẻ nói: Nương tử, ta thi đậu cử nhân, vẫn là giải nguyên, chúng ta có phải hay không có thể viên phòng? Nói đến bọn họ thành thân cũng 3 năm, cư nhiên biết cẩn đều không có viên phòng. Hơn nữa theo tuổi tác tăng trưởng, Tiết Lục càng thêm chờ mong viên phòng đã đến. Mấy năm gần đây tuy rằng thường như Hoan Thưởng xuyên dùng tay giúp hắn giải quyết vấn đề, nhưng là hắn càng chờ mong chân chính viên phòng đã đến a. Thường như Hoan chớp chớp mắt, có việc này. Khi nào nói, tiết lục một chút chừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng, hắn nương tử đây là đã quên vẫn là đổi ý. Mẹ nó, không đợi như vậy khi dễ người. Phần 69 Chương 69 Muốn nói thành thân trước tiết lục vì cái gì đọc sách, tiền thị sẽ nói nàng nhi tử trời sinh chính là người có thiên phú học tập, đó là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm, là sinh ra liền phải khảo trạng nguyên. Loại này quan điểm ở tiết lục xem ra cũng là cái dạng này. Hơn nữa đọc sách có thể cho hắn không cần giống mấy cái ca ca giống nhau xuống đất làm việc, còn có thể đi theo những người khác cùng đi chấn trên đi huyện thành lấy đọc sách danh nghĩa du ngoạn.